Nhìn. không nói Tắc Lan Á làm sao có thể biết bên trong có một nữ nhân, liền này xem tự đủ để giải thích rất nhiều. Xem ra Tắc Lan Á còn có rất nhiều là bọn hắn không biết. Vân Sa rốt cuộc mang đã trở lại một cái như thế nào nhân. Nhìn Bách Lý Vân tần túi đầu trầm tư không nói lời nào, Tắc Lan Á mâu quang loẻ loẻ. Giống như vô tình mở miệng nói, chúng ta muốn hay không trước vào xem. Nếu là muốn chờ bọn hắn cũng không sao cả. Nhìn Tắc Lan Á vẻ mặt bình thản vô hại, Bách Lý Vân Tần trầm mâu suy nghĩ sâu xa. Non nửa vang, Bách Lý Vân Tần xoay người đưa lưng về phía Tắc Lan Á mở ra thông thân khí, lạnh giọng nói chút cái gì. Tắc Lan Á nghe được Bách Lý Vân xa tò mò truy vấn, còn có thiên dực không hờn giận lo lắng. Tắc Lan Á đều có thể tưởng tượng đến mộ nữ nhân vội vàng sao động tò mò, còn có mộ thiếu niên như mày, một bộ bởi vì độc thiên hậu cơ chí mà có vẻ cùng bề ngoài bất hòa vẻ người lớn nặng nghề. Liên tưởng đến này, Tắc Lan Á nhịn không được loan khỏe miệng. Bất quá chờ Bách Lý Vân Tần xoay người khi, Tắc Lan Á đã muốn khôi phục đến vẻ mặt bình tĩnh. Hoàn mỹ nguy trang. Chúng ta đi vào trước. Bách Lý Vân Tần dừng một chút lại nói, cẩn thận cái kia nữ nhân, hiện còn ngốc bên trong thực không bình thường. Bách Lý Vân Tần cảm thấy lần này tiếp được nhiệm vụ này thực không ra. Nhất mở đầu đó là đau khổ thật mạnh, hiện trong bệnh viện, gì đồ bọn họ sinh tử không biết. Chỗ tối còn có thần bí nữ tử nhìn trộm. Lúc này cũng chỉ có chính mình toàn lực. Liệt diễm sẽ không thua. Tắc lan ái như mày, sau đó nhìn Bách Lý Vân Tần thuần thuộc đưa vào mật mã, đi một tiếng, nhắm chặt thái hợp kim soát mở ra. Được rồi, căn cứ phái tới nhân làm sao có thể không biết mật mã. Hai người mới vừa đi tiến đại môn, đại môn soát một tiếng liền đóng lại. Lênh khí dày đặc nhiệt độ không khí đập vào mặt mà đến. Nhất thời làm cho Tắc Lan Á đánh cái dùng mình. Này nhiệt độ không khí chênh lệch bên ngoài là mùa hè, bên trong chính là mùa đông. Xem ra, ý đi dược kho hàng lãnh không vẫn là vận chuyển. Như vậy bảo tồn hoàn hảo dược vật liền hơn. Dù sao có chút là phải ướp lạnh. Hít một hơi thật sâu, Tắc Lan Á bế ôm cánh tay. Coi hắn thân thể, hoàn hảo sẽ không cảm bạo cái gì. Bằng không đã có thể phiền thoái. Nhìn mắt Bách Ly Vân Tần, chấn định tự nhiên. Chút không đầy hứa hẹn này nhiệt độ không khí đột nhiên bán hết tài sản sinh ảnh hưởng cái gì. Tắc Lan Á mâu quang lóe lóe, có chút thú vị. Yên lặng quay đầu nhìn mắt, Tắc Lan Á luôn luôn loại vào sói hoa cảm giác. Quay đầu nhìn về phía phía trước, đi qua từng ngăn, lọt vào trong tầm mắt tràn đầy hóa cái dược vật thùng nhất thời làm cho Tắc Lan Á sáng mắt. Tốt lắm an ủi chữa khỏi người nào đó tâm. Tuy rằng Tắc Lan Á không biết này dược vật tác dụng, nhưng là tràn đầy trang chữ vật trong không gian không thì tốt rồi sao? Về sau sớm hay muộn hội dùng đến? Nghĩ, Tắc Lan Á thân thủ sờ sờ trên cổ tay vòng tay, kích động. Tắc Lan Á! Ấn! Tắc Lan Á nghe vậy nâng mâu, bởi vì hương phấn thật to mắt mèo sáng trong suốt, phá lệ long lánh. Bách Lý Vân Tần thấy vậy, trong lòng nghi hoặc trọng. Người tựa hồ thực kích động. Khu, có sao? Tắc Lan Á nhất thời phản ứng lại đây chính mình có chút lộ ra ngoài cảm xúc, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng khởi, con ngươi có chút híp, bình tinh trạng. bất quá như vậy có vẻ giả hoạt giống chỉ bị phát hiện bí mật nhỏ con, đang cố gắng che giấu chân tướng. Manh Thiên, nếu là Bách Lý Vân Sa, nhất định kinh hô đánh tiếp, sau đó bị tắc Lan Á một cước đá văng. thay đổi buồn du bình Bách Lý Vân Tần, cận là buông tiếng thở dài mặt lạnh lộ gì vẫn là rất khả ái thôi. Thựa như ngạo kiều cổ ảnh giống nhau. Cho dù là vắng lặng buồn du bình như Bách Lý Vân Tần, nhìn trước mắt tràn đầy dược vật. Mâu chung cũng là hiện lên một kia kích động. Bởi vì căn cứ đáp ứng quá bọn họ, chỉ cần mang về dược vật. Mặc kệ bao nhiêu, bọn họ đều đã phân thập phần chi nhị. Mặc thế, dược vật nhưng là thực chân quý. Không có dược, sinh mệnh liền thêm yếu đất. Một hồi cảm mạo, đều mới có thể muốn lấy mạng người ta. nay phê dược. Mặc kệ là vì nhiệm vụ còn là cái gì, bọn họ đều phải lấy đến thủ. Cái kia nữ nhân chỗ nào? Bách Lý Vân Tần lánh một đôi sắc bén con ngươi, chúng kho hàng trung quét một vòng. trừ bỏ tràn đầy hoa cái, cũng không có nhìn đến những người khác thân ảnh. Lam đồ cũng không có biểu hiện ra cái gì cơ thể sống. Bách Lý Vân Tần như mày. Nếu thực sự có người, vì sao hội không cảm giác cơ thể sống? Đây là một nhân loại cơ bản có. Mất đi sinh mệnh cho dù là tang thi cũng sẽ lưu lại làm đồ. Như vậy, hai chồng mắt híp lại, Tắc Lan Á nâng cầm nhìn về phía mỗ cái phương hướng. Chỗ, theo dõi thất. Bách Lý Vân Tần nghe vậy lập tức quay đầu nhìn đi qua, cách đó không xa quả thật có một theo dõi thất. Hắn lúc trước cũng là thấy, nhưng là trong suốt thủy tinh lý rõ ràng biểu hiện bên trong cũng không có nhân. Bách Lý Vân Tần vừa muốn cất bước đi qua đi xem tình huống, liền phát hiện không thích hợp. Quay người lại, liền thấy được mô mặt lạnh lộ gì, ánh mắt sáng long lanh bổ nhào vào hóa cái trước mặt. Trắng loan tay nhỏ bé nâng lên, sẽ phong tới cái hòm thuốc mặt trên. Người làm gì? Loại này làm chuyện xấu bị bắt được cảm giác thung sao phá. Tắc lan á thân thể cứng đở. Phẫn nộ thu hồi rảnh tay, thu liễm mâu chung người khác nhìn như long lánh, kỳ thực tinh long lánh tràn đầy giảo hoạt tầm mắt. Tắc lan á sờ sờ vòng tay, lấy nghiêm mặt nói, ta chỉ là nhìn xem. Khẩu hồ, loại này thấp kém lấy cớ ai tin A. Áp chế đáy lòng càng phát ra nồng hậu nghi vấn, Bách Lý Vân Tần thật sâu nhìn Tắc Lan á nói, ta hãy đi trước nhìn xem. Ngươi, chú ý an toàn. Bách Lý Vân Tần đối với Tắc Lan á càng phát ra nghi hoặc. Một mình một người xuất hiện dày đặc biến dị con chuột thương trường đại lâu lý, thần bí dược thủy cứu hấp hối Bách Lý Vân Sa, hơn nữa tựa hồ còn đối dị năng co tăng lên hiệu quả, còn có lần này bệnh viện. Có thể cách không phát hiện nhân dị năng, tựa hồ trong căn cứ còn không có xuất hiện. Cũng chỉ có hiếm thấy tinh thần dị năng cùng tắc lan á tương tự, bất quá cũng không có tắc lan á như vậy có thể cách rất nặng thái hợp kim đại môn còn có thể dò xét phát hiện. Bách Lý Vân Tần theo bản năng cảm thấy, tắc lan á bí mật xa không chỉ có như thế, còn có nhiều, có lẽ hắn còn có cơ hội đi phát hiện. Nhìn Bách Lý Vân Tần bước đi hướng theo dõi thất, trong đầu hồi tưởng khởi Bách Lý Vân Tần lúc trước nói. Tắc Lan Á thật to mắt mèo trung, Kim tuyến làm sâu sắc. Đáng tiếc nhìn mắt gần thức chỉ dược vật, nhấp mí môi, Tắc Lan Á chậm rãi theo đi lên. Một đường phát ra tinh thần lực nhìn quét dò xét. Theo dõi trong phòng không có người, như vậy hội chỗ nào? Đến gần vờn quanh trong suốt thủy tinh bên trong theo dõi thất. Hai người thấy được bên trong còn vận tác máy tính, mặt trên hiện ra theo dõi hình ảnh, có đại môn chỗ, còn có dược vật kho hàng lý. Mà theo dõi trong phòng mặt trống rỗng. Cái gì cũng không có. Bên cạnh thủy tinh môn có chút mở ra, như là mời nhân tiến vào Nhân đâu? Đề phong đánh ra chung quanh, không có chút có người còn tồn cảm giác. Mà dược vật kho hàng tuy rằng rất lớn, nhưng là hóa cái trong sáng bại phóng. Liếc mắt một cái nhìn lại, có thể nhìn xem rành mạch. Cho dù là trốn hóa tương mặt sau, tinh thần lực dò xét cũng có thể có cảm giác a Bách Lý Vân Tần Trầm Mâu nhìn theo dõi thất. Sau cất bước rất ra môn đi rồi đi vào. Tính xem xét dược vật kho hàng chung theo dõi đi lại. Nếu là theo dõi vẫn mở ra, như vậy nhất định hội ghi nhớ này nọ. Thì như, tắc lan á theo như lời, tàng kho hàng lý nữ nhân. Tắc lan á không có đi vào, nàng không quá thích cái loại này phạm vi có vẻ phòng nhỏ tử. Đặc biệt trong suốt, có loại làm thí nghiệm cảm giác. Đi vào chính là thí nghiệm tài liệu, xếp vào địa cầu chuột chấm nhỏ. Đương nhiên, nàng mới sẽ không nói cho Bách Lý Vân Tần đâu. Liên Bách Lý Vân Tần thân thủ phóng bàn phím thượng khi, biến cố nổi bật. Vi khai thủy tinh môn soát một chút đóng lại. Bách Lý Vân Tần phản ứng nhanh chóng, khả đuổi tới đại môn khi, thủy tinh môn đã muốn quan trọng nhanh. Bách Lý Vân Tần lấy nghiêm mặt, lập tức nhấc chân đạp đi qua. Nặng nghề tiếng vang truyền đi ra, rõ ràng thủy tinh môn chất lượng quá quan. Đã không ra môn. Bách Lý Vân Tần lập tức thần sắc nghiêm túc lánh khốc xem xét bốn phía, cảnh giác đột phát trạng hướng. Xem ra, bọn họ là trúng kế. Ngạch, thật đúng là bị trở thành chuột trắng nhỏ a. Nhìn bị nhốt thủy tinh theo dõi thất trung Bách Lý Vân Tần, tắc lan á khỏe miệng rút chịu. Hoàn hảo nàng không có đi vào, nghiêng người kề sát thủy tinh thượng, tắc lan á một mặt nhìn Bách Lý Vân Tần, một mặt cảnh giới che giấu chỗ tối địch nhân. Không quá hữu hảo a. Tắc Lan Á còn không có phát hiện địch nhân tung tích, tiếp theo ba công kích lại tới nữa. Chỉ thấy Bách Lý Vân Tần bị nhốt theo dõi thất trùng, chân nhà thượng thông gió cửa sổ đột nhiên phun ra đạm màu vàng vụ. Sau đó nhanh chóng bao phủ tràn ngập theo dõi thất trùng, Bách Lý Vân Tần thân ảnh dần dần bị hoàng vụ che lấp. Ngạc nhiên gian Tắc Lan Á thấy được Bách Lý Vân Tần cảnh kỳ ánh mắt, lạnh như băng như kiếm, sắc bén đến xương. Tắc Lan Á một hồi thân. Liên thấy được một cái trống chân hóa cái hướng nàng tạp lại đây. Màu quang lạnh lùng, tắc lan á thân thủ phía sau thủy tinh thượng đẩy, Thân mình chính là trượt mở ra, né tranh tạp lại đây hóa cái. Hóa cái đụng phải thủy tinh thượng, phát sinh loảng xoảng làm tiếng vang, mặt trên nổ tung một đóa hoa. Thật to mắt mèo nguy hiểm nhau lại, ánh sáng ngọc như hắc rượu thạch bàn đáy mắt sát khí bốn phía. Xu lục vô thanh vô tức hoặc đến tắc lan á trong tay, cảnh giác nhìn quét trung quanh ảo náo lửa giận lan tràn. Đáng giận, cư nhiên bị đánh lén, mà nàng cư nhiên không có phát hiện địch nhân bóng dáng. Rõ ràng lúc trước còn có thể phát hiện bắt giữ đến nàng kia thân ảnh, vì sao hiện? Thinh thần lực ngăn thành cách trở vổng, tầng tầng vờn quanh Tắc Lan Á thân chu. Chỉ cần nàng tiếp cận, mặc kệ che giấu dù trò, tổng hội phát hiện tung tích. Bên trái, Tắc Lan Á vừa quay đầu lại lại thấy một cái hóa cái tạp lại đây. Nhưng người tránh thoát liên tiếp tạp đến hóa cái, Tắc Lan Á phát hỏa. Loại này dùng hóa cái công kích, cư nhiên giấu giếm ngay mặt cái gì rất gian trá. Có lẽ là Tắc Lan Á hoán niệm có tác dụng. Vừa tức giận đá văng ra một cái lại tạp lại đây hóa cái, liền nhìn đến trước mặt trên đỉnh đầu trần nhà đột nhiên nổ tung, một đạo bóng trắng giữ tợn hướng nàng đánh tới. Ú lạnh bắc mâu, giờ phút này tràn đầy bị thảm đạm màu trắng cùng tán loạn màu đen tràn ngập. còn có một đôi. Làm cho người ta sợ hãi trắng bệnh sắc hai mắt. Tựa như kia theo địa ngục hiện lên đến thi quỷ, thê lương tìm người đền mạng. Tắc Lan Á thấy vậy sứng suốt, cái gì vậy? Hai tay cũng không không nhất phủi đi. Tắc Lan Á thân chu không khí một trận giao động, tựa như một trận vô ngọn nguồn gió nhẹ suy phất mạ qua. Tinh thần lực vờn quanh Tắc Lan Á, một trận sóng gợn đẩy ra, trực tiếp đem kia nói giống như lệ quỷ giống nhau thân ảnh chấn động mở ra. Một tiếng chói hai tiếng thét chói hai truyền đến kia đạo thân ảnh bị tinh thần lực phá khai đụng phải mặt sau hóa cái thượng. Trung quanh hóa cái không chịu nổi đánh sâu vào, chi nha rên rỉ ngã thượng, đem kia thân ảnh đoanh một tiếng mai một. Tắc lan á lại vẻ mặt đau lòng nhìn này tùy theo ngã xuống đất dự vật. Có chút là yếu ớt bình thủy tinh, dầm nát nhất. Bên trong chất lỏng hoặc là viên thuốc gắn đi ra, hảo đáng tiếc. Đem tầm mắt rơi xuống sập hóa cái chung, tắc lan á như mày, Cư nhiên lại không có bóng dáng, hảo tốc độ. Xem ra có chút phiền phức Cùng lúc này, Frank Dầm thanh âm vang lên Tắc lan á vội vàng nghiêng người tránh thoát phía sau nổ bắn ra mở ra thủy tinh mảnh nhỏ Sau đó thấy được nguyên bản nhắm chặt theo dõi thất Kia rất nặng chắc chắn thủy tinh tường Lúc này phá một cái độc lớn Đạm màu vàng xương mù phiêu tán đi ra Tắc lan á thấy vậy lạnh nhạt dùng tinh thần lực đem này cách trở lên Tuy rằng không biết là cái gì Nhưng là có độc đây là khẳng định Mêu mâu có chút meo lại, lóe ra kim sắc lân quang thon dài thân hình theo theo dõi thất trung đi ra. Nhìn trên người lại dài ra kim sắc lân giáp bách Lý Vân Tần, tắc lan á thần sắc nghiền ngấm. Lần trước thấy chỉ cảm thấy cường đại, tuyệt vời. Hiện đi vào, cảm thấy lân giáp hóa bách Lý Vân Tần cường đại đáng sợ, tựa như một phen ra khỏi vỏ thần binh lợi nhận, sắc bén làm người ta khiếp đảm, cùng chi đối địch theo khí thế thượng đó là đánh bại. Người không sao chứ? Gặp tắc lan á tầm mắt lạc chính mình trên người, ưu lạnh miêu mâu trung lộ ra nghiền ngẫm cùng tò mò. bạch Lý Vân Tần nhất thời có chút cảm thấy mất tự nhiên, người khác thấy hắn không phải sợ hãi chính là sùng kính. Khả tắc lan á vì thôi là vẻ mặt muốn sở trường thuật đao giải phấu tìm tòi nghiên cứu. bạch Lý Vân Tần mâu quang dậy đặc lợi hại quét chung quanh một vòng, không có phát hiện thiết kế cạm bấy vây khốn hắn địch nhân. Về phần kia có thể độc chết một đầu voi khói độc đối hắn còn không đến mức tạo thành ảnh hưởng. Ta là về tộc long nhân mắt thấy tắc lan á nghiền ngẫm tầm mắt càng phát ra nồng hậu, bách lý vân tần bất đắc dĩ nói ra chính mình thân phận. Được rồi, dù sao tắc lan á sớm hay muộn sẽ biết. Nga tắc lan á thản nhiên ứng thanh, thần sắc không thay đổi, mâu trung nghiền ngẫm tìm tòi nghiên cứu nhưng thật ra lui đi. Là cái kia nữ nhân. Tốc độ thử. Chầm ngâm một chút, tắc lan á lại nói, là nhân đúng vậy, nhưng là lại không quá đối. Tuy rằng cái kia nữ nhân tốc độ thực, nhưng tắc lan á vẫn là đúng lúc bắt giữ đến nàng kia bộ dạ. Cùng lúc trước dùng tinh thần lực kho hàng theo dõi thất chung phát hiện giống nhau. Bất quá theo kia trống giống màu trắng tay áo chung, vươn đến. Đáng ghét. Nàng hiện chỗ nào? Không biết. Bất quá tuyệt đối không có rời đi kho hàng. Hơn nữa, nàng thực hội che giấu. Bách Lý Vân Tần cùng tắc lan á chờ mặc. Dựa lưng vào nhau, cảnh giác nhìn quét chung quanh. Cách gần, Bách Lý Vân Tần cũng cảm giác được Tắc Lan Á thân trụ như có như không như là lĩnh vực loại này nọ. Nhìn như nhu hòa, nhưng dập dờn đồng bền mở ra tuyệt đối đáng sợ. Lại đứng trong chốc lát, chung quanh như trước yên tính không tiếng động. Bách Lý Vân Tần cùng Tắc Lan Á nhìn nhau liếc mắt một cái, tầm mắt giao hội chung một đạo ý tưởng hiện lên. Tắc Lan Á đáng yêu loan loan khỏe môi, dẫn đầu dâm trận tại chỗ đi vào hóa cái chung. Bách Lý Vân Tần thấy vậy đi hướng bên kia. Nếu con chuột trốn tránh không được, bọn họ cũng chỉ có cố mà làm sáng tạo điểm cơ hội. Nhìn hai người trong lúc đó khoảng cách càng ngày càng xa, trốn chỗ tối quan sát đến người nào đó thần sắc hưng phân khó nhịn. Tang quần áo hạ thân thể vặn vẹo đi động, sau đó một cái ở mức đắt đắt xúc tua sở thượng chính mình mặt. Nàng hào đố kỵ, nàng hào hận. Vì sao nàng trở nên như vậy xấu xí, bọn họ lại. Cái kia đang yêu cô gái làn da hảo nộn, giống cái tử vai nhi giống nhau. Nàng hào muốn, nàng muốn ăn điệu nàng. Như vậy nàng cũng có thể biến đẹp, hắc hắc. Điên cuồng mà đố kỵ, vạn vẹo tâm cũng làm cho nữ tử nhìn hai người ra đi, thêm thần cấp. Cho dù nguy hiểm thì thế nào, không trả giá chút đại giới, nàng làm sao có thể trở nên cường đại đâu. Trong bóng đêm, trắng bệnh hai mắt gác độc mà điên cuồng nhìn chăm chú vào. Một cái xúc tua hiện lên phía sau trên tường, đối với loang loang máy móc, vạn vẹo cuốn quanh đi lên. Khanh khách tiếng vang theo ghê tẩm xúc tua hạ truyền đi ra. Phanh. Một tiếng nổ, kho hàng trung truyền ra tiếng nổ mạnh. Trên đỉnh đầu đang quản khách chi thiểm một chút, chậm dập tắt. Toàn bộ kho hàng trung lâm vào tĩnh mịch trong bóng đêm, chỉ còn lại có mô cái góc còn bạo liệt màu lam điện quang hỏa hoa. Thông minh thủ đoạn, đã muốn khẩn cấp sao. Thác làn á xa xa nhìn mắt một khắc phương. Trung quanh hắc gám căn bản đối bọn họ không có gì ảnh hưởng. Bách Lý Vân Tần đồng dạng cũng là, nâng mâu xa xa nhìn tắc lan á. Đắt giọt thủy tiếng vang lên, liền tắc lan á chúng quanh. Miêu mâu đột nhiên âm trầm, trắng noan ngón tay sở thượng dài mã tấu lạnh như băng lưới dao, tinh tế ma sát. Nếu lúc này kho hàng con lượng nói, như vậy liền có thể thấy một cái đại hình xúc tua loại ghê tẩm này nọ chính leo lên tắc lan á trên đỉnh đầu. Kia giọt máng xối âm thanh, kỳ thật là kia này nọ trên người niêm chủ niêm dịch. Tắc Lan Á lúc này chính lần lượt một cái hoa cái. Linh Mẫn nhận thấy được trên đỉnh đầu truyền đến ghê tẩm mùi, Tắc Lan Á hoàn toàn lạnh hẽ ra mặt. Nam Tào. Cư nhiên trước lựa chọn tập kích nàng. Chẳng lẽ nàng so với Bách Lý Vân Tần Yếu Nhược. Loại này nhận chi hoàn toàn làm cho Tắc Lan Á nữ vương táo bạo. Còn có bị một loại ghê tẩm này nọ tập kích, sẽ có bóng ma A. Không có đi xem kia này nọ. Nhưng tinh thần lực đã muôn trước Tắc Lan Á trong đầu buộc vòng quanh địch nhân bộ dáng. Tắc Lan Á nữ vương chính mình chán ghét xúc tua cái gì? Không có chí nhất. Đối diện, Bách Lý Vân Tần căng thẳng thân mình. Vàng dòng sắc con ngươi lướt qua thật mạnh hoa cái, thẳng tóc nhìn Tắc Lan Á Bách Lý Vân Tần không rõ ràng lắm Tắc Lan Á rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, nhưng là cách như vậy gần lại sợ không nghĩ qua là động quái nhiêu kia quái vật, thương đến Tắc Lan Á đất lại một tiếng giọt nước mưa rơi xuống âm thanh âm. Tắc lan á đậu. Tay trái lôi kéo hóa cái một góc một cái toàn thân đem thân mình phao đi ra ngoài, tay phải chuyển động mã tấu, phủi đi đi ra ngoài. Không có gì bất ngờ xảy ra, mã tấu chém chúng mỗ dạng ở mức ngấy này nọ. Tắc lan á mượn này đánh sâu vào, thân mình linh hoạt hóa cái trung toát ra mở ra. Vài bước né tránh, ẩn thân một khắc trô hóa cái mặt sau. Cao mày nhìn hơn cái chỗ hồng mã tấu. Tắc Lan Á khỏe môi nết. Một đao khảm đi qua, cư nhiên là nàng đao trước có cái chỗ hổng. Nhìn mặt trên chỗ hổng chỗ lộ vẻ ghê tẩm nhâm dịch, Tắc Lan Á nhíu mày. Như vậy khi, tất tất tắc tắc thanh âm vang lên. Nghe được làm cho người ta một trận run lên, giống như là có cái gì theo trên tường đi lại đây. Tắc Lan Á vừa nhấc mâu, liền thấy được chính hướng chính mình đi lại đây cái. Thật dài tóc tán loạn phi vũ, hẽ da trắng bệnh hào không có chút máu trên mặt. Một đôi tràn đầy tròng trắng mắt ánh mắt thẳng chảnh chành nhìn nhân. Miệng trực tiếp dạ nước đến nhĩ sau, răng cưa giống nhau răng nanh hiện lộ, màu đỏ tươi đầu lưỡi giống xà giống nhau phu tín. Nay khuôn mặt, đúng là tắc lan á lúc trước tinh thần lực phát hiện ngồi tù điều khiển trung giám thị bọn họ nữ tử. Nhưng là gái tử lấy hạ, kia nguyên bản bị màu trắng áo dài bao vây lấy thân thể, hiện hiển lộ ra nàng giữ tợn gương mặt. Loa lộ thân thể hiện gắn đầy thâm lục sắc ra, Giống như là trăm năm lão vỏ cây giống nhau, mặt nhăn cùng nhau khó coi cực kỳ. Nguyên bản hai tay địa phương, hiện là một cái tráng kiện xúc tua. Hạ nửa người thể, cựu điều tráng kiện thâm lục xác xúc tua vặn mẹo quấn quanh trần nhà thượng. Thỉnh thoảng có ghê tẩm nghiêm dịch giọt rơi xuống. Kia thâm lục xác xúc tua liền cùng bạch tuộc giống nhau, mặt trên giày đặc giác hút giống nhau này nọ. Tinh mịn bánh răng co rút lại, nhất đang bao lấy con mồi có thể đem con mồi nháy mắt tê toái căn ướt. Quả nhiên là ghê tẩm lại không mất hung tàn này nọ. Ta muốn ăn ngươi, muốn ăn ngươi. Kia quái vật một đường leo lên trần nhà thượng, tốc hướng tắc lan á đi lại đây. Miệng phát ra khàn khàn khó nghe thanh âm, như là có cái gì theo trên tường xạc quá, trói thai khó nghe. Muốn ăn ta. Tắc lan á như mày, buồn cười. Cũng không cố một bên còn có vị bách lý đội trưởng, tắc lan á trực tiếp theo không gian chung lấy ra một phen đặc thù định chế qua đi giải mã tấu. Ú màu lam đao phong lợi hại vô cùng. Quang nhìn kia thân đao thượng phiếm dày đặc cu quang, khiến cho nhân theo đáy lòng cảm thấy nảy mũi nhọn vô địch. Dám đánh nàng chủ ý, mặc kệ ngươi là thần vẫn là ma hoặc là khác, chỉ có đường chết một cái. Tắc Lan Á Bách Lý Vân Tần vừa thấy đến Tắc Lan Á theo hóa cái sau nhảy ra, hướng kia quái vật huy đao chém tới. Lập tức tâm liền nhanh. Thân hình khổng lồ nữ quái vật, chống lại mảnh mai Tắc Lan Á. Này trên lệnh có thể làm cho người ta dọa tròn váng. Không có đi ngờ vực vô căn cứ tắc lan á trong tay đặc thù mã tấu là như thế nào đến. Bách Lý Vân tần giờ phút này trong lòng tràn đầy lo lắng cùng kinh hoàng, Vàng dòng sắc con ngươi trung hiện lên lợi hại mũi nhọn, lòng bàn chân thượng một bước nhanh chóng vọt đi qua. Thân mình linh hoạt tránh thoát nữ quái vật đập lại đây xúc vừa, tắc lan á cách nữ quái vật càng phát ra gần. Có lẽ là vì tắc lan á tới gần làm cho nữ quái vật cảm thấy nguy hiểm. Xúc tua huy đánh thêm điên cuồng, tắc lan á một cái sai thiểm không kịp, đã bị nhất xúc tua đánh trên lưng. Bên hông chuyển đến đau nhức làm cho tắc lan á linh hoạt thân mình dừng một chút, kia nữ quái vật thấy vậy nhất thời hưng phấn. Hương phấn tê rông không ngừng, khanh khách cười. Mấy cái xúc tua vũ động hướng tắc lan á quấn quanh lại đây. Tắc lan á cau mày, không kịp xem xét bên hông thương thế. Đối mặt nữ quái vật công kích, Tắc Lan Á trực tiếp khoát tay huy đao bổ tới. Lần này bất đồng cho lần trước chẳng những không khảm thương nữ quái vật, ngược lại đem mã tấu làm chỗ hồng tình huống. U màu lam lượng mũi nhọn chợt lóe mà qua, phúc một tiếng, ngay sau đó trong bóng đêm kia nữ quái vật chuyển đến trói thai tiếng thét trói thai. Trước tới gần Tắc Lan Á cái kia xúc tua bị Tắc Lan Á một đao chém nước. Canh hôi hủ dịch phun tung tóe đi ra, rơi xuống nước vật thể thượng nhất thời ăn mòn thành một cái động lớn. Tắc Lan Á mở tinh thần lực phòng hộ cháo, hủ dịch rơi xuống nước phòng hộ cháo thượng, phát ra tư tư tiếng vang. Hợp với Tắc Lan Á cũng hiểu được đầu tê dần lên. Ăn mòn tinh thần lực cũng cấp nàng mang đến thương tổn. Lại một cái giữ tận xúc tua đánh lại đây, Tắc Lan Á cắn chặt răng đang muốn nâng thủ chém tới. Liền đột nhiên phát giác bên hông căng thẳng, bị nhân sau này kéo đi qua. Đột nhiên tiếp xúc, làm cho Tắc Lan Á nhất thời sửng sốt. Bất quá hảo kia hơi thở nàng còn quen thuộc, bằng không tắc lan á trực tiếp liền một đào sau này chém. Ngay sau đó, tắc lan á liền thấy một cái gắn đầy kim sắc lân rắc bàn tay to, theo nàng phía sau thân đi ra. Bàn tay to cầm ở cái kia xúc tua, lợi hại móng tay nổi bật, sau đó trực tiếp khấu vào kia ra cứng rắn xúc tua chung. Cách đó không xa, kia nữ quái vật lại truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Ra sức vũ động xúc động, muốn thu hồi đi lại bị bàn tay to chảo chặt chẽ. Nữ quái vật nóng nảy, khắc xúc tua cũng huy đánh lại đây. Mắt thấy phải nhờ vào gần, Tắc Lan Á nghe được một tiếng theo phía sau chuyển đến quát khẽ thanh. Sau đó trước mặt bàn tay to căng thẳng, vừa nhấc vung lên, trực tiếp đem kia nữ quái vật cấp quăng đi ra ngoài. Trong bóng đêm, phanh hoành một tiếng nổ vang lên. Tắc Lan Á trừng mắt nhìn, Bách Lý Vân Tần đã muốn ôm nàng thắt lưng đem nàng dẫn theo xuống dưới. Chân nhất dâm thượng, Tắc Lan Á trực tiếp nhấc tránh dễ mở Bách Lý Vân Tần lâu bên hông bàn tay to. Đột nhiên mất đi trong lòng mềm mại thân thể, Bách Lý Vân Tần lánh khóc trong lòng có chút vắng vẻ khó chịu. Nói không nên lời nguyên nhân, chính là không nghĩ buông tay. vừa nhức mâu, nhìn Tắc Lan Á cao mày mí môi. Một tay sờ bên hông, sau đó còn tê tê hấp lánh khí. Bách Lý Vân Tần lập tức hoảng, muốn tiến lên nhưng vẫn là dừng bước. vẻ mặt lo lắng. Tắc Lan Á, ngươi không sao chứ? Nghe vậy, Tắc Lan Á kỳ quái nhìn Bách Lý Vân Tần liếc mắt một cái. Nàng như thế nào cảm thấy Bách Lý Vân Tần đột nhiên gian đổi tâm giống nhau? Như vậy quan tâm nàng. Bất quá, Tê Tắc Lan Á khổ mặt, cao mày sờ sờ chính mình eo thon nhỏ, Tắc Lan Á nghiến răng nghiến lợi. Nếu không nàng dùng quá tố dịch, thân thể cường han giá trị không sai. Thay đổi những người khác, ai nảy nhất xúc tua roi, không bị chém eo đều đã huyết nhục mơ hồ. Nhưng là nàng thắt lưng cũng đau, khẳng định là trà ra. Đây chính là thắt lưng, hào ảnh hưởng nàng hành động. Bách Lý Vân Tần cũng là, lâu như vậy nhanh làm sao. Ô ô, đau. Nữ vương đại nhân, Bách Lý đội trưởng hiểu y toái. Tinh thần lực lại bị ăn mòn, đau đầu. Tắc Lan Á chỉ cảm thấy hôm nay chính mình là chăm sự không thuận. Bất quá, nhìn Bách Lý Vân Tần một tay đá rớt tích lạc trên tay hủ dịch gắn đầy lân giáp trên tay không có chút ăn mòn đến dấu vết. Tắc Lan Á mị mị con người. Hoàn hảo. Tắc Lan Á thản nhiên nói thanh. Ngay sau đó, Tắc Lan Á bình tĩnh con người, xem xét chung quanh. Đáng chết chạy đi đâu? Chính là Bách Lý Vân Tần, đều nghe ra Tắc Lan Á nói lý nghiến răng nghiến lợi, còn có muốn đem kia nữ quái vật tê toái trạng cốt dương bụi. Bách Lý Vân Tần hơi nhếch môi rác, trên người kim sắc lân giáp hiện lên kỳ dị quang hoa. Hán, cũng sẽ không bỏ qua kia nữ quái vật. Lệch cạch một tiếng thúy vang, Bách Lý Vân Tần đẩy ra hộp sắt tử chốt mở. Kho hàng chung quanh quần khởi điện lưu xẹt qua tư tư tiếng vang, ngay sau đó chỉnh gian kho hàng lượng lên. Điện lưu khí bị kia nữ quái vật làm hỏng rồi, hiện Bách Lý Vân Tần cũng chỉ là mở ra kho hàng lý khẩn cấp đăng. Lục nhạt ánh sáng màu huy khuynh xái kho hàng lý, chiếu dọi chỉnh gian kho hàng đều giống nhau biến thành lục nhạt sắc. Tắc Lan Á thấy vậy như mày. Loại này nhan sắc làm cho nàng nhớ tới nữ quái vật trên người ghê tẩm xúc vua, làn da. Tê thắt lương đau đầu cũng đau. A, đáng chết, nàng nhất định sẽ không bỏ qua cái kêu biến chủng quái vật. Tắc Lan Á cùng Bách Lý Vân Tần tinh tế kho hàng Lý tìm lên. Sau kho hàng một chỗ góc sáng sủa phát hiện một cái đậu lớn. Dược vật thùng trồng chất chung quanh, nếu không bởi vì kia nữ quái vật cuống quýt đảo tẩu gian đem thùng làm rớt. Hai người còn thật không dễ dàng phát hiện tàng mặt sau cái động khẩu. Cái động khẩu thành hình tròn, khả dung một cái đã lớn xoay người thông qua. Cái động khẩu chỗ không có đá vụn tử toái chuyên linh tinh, xem ra bị đào thật lâu. Liếc mắt một cái nhìn lại, chỉ có thể nhìn đến chút theo chuyên khối bên trong điệu đi ra dây điện cái gì, thượng một đường ốn lượn tích lạc tanh hôi hủ dịch, ăn mòn một đám lỗ nhỏ. cư nhiên chạy. Tắc Lan Á cùng Bách Lý Vân Tần nhìn nhau liếc mắt một cái. Theo đuổi loại này nguy hiểm sinh vật chạy ra sinh thiên, cho tình cho để ý cũng không là sáng suốt. Đặc biệt, nàng còn phải tội Tắc Lan Á lấy Tắc Lan Á tâm tính, không đuổi theo đi diệt kia quái vật tuyệt không bỏ qua. Thấp giọng thảo luận vài câu. Bách Lý Vân Tần Vốn định mở ra thông tân khí thông chi Bách Lý Vân xa bọn họ, lại phát hiện thông tân khí đã không có tín hiệu. Phát không ra đi tin tức, chỉ có thể từ bỏ. Hai người Bách Lý Vân Tần tiền Tắc Lan Á sau. Cùng nhau đi vào nữ quái vật đào ra trong động, hướng tới nữ quái vật bỏ chạy tung tích truy tìm mà đi. Bên kia, bê khu 6 lâu trung. Dược tê trong phòng, thủy tinh công nghiệp 2 tầng thủy tinh bị quan nghiêm kín thực. Đại môn khẩu là cầm một đống bàn ghế cái gì ngăn trở. Dược tê thất trung trốn tránh ba người khóc không ra nước mắt nhìn chung quanh tụ lại tăng thi, tưởng xì si trung. Vân sa tỷ, chúng ta làm sao bây giờ a? Hạ Tiểu Thiên vụng trộm vươn đầu nhìn mắt bên ngoài tăng thi, sau đó bị phát hiện tiền vội vàng thu trở về. Tăng thi thiệt nhiều, bị vây bọn họ làm sao bây giờ a? Ta làm sao mà biết? Vân Sa Tỷ, tốt lắm. Im lặng, hiện lại liên hệ không đến đại ca. Hơn nữa, bọn họ chạy tới còn không phải không có biện pháp. Chúng ta trước liên hệ đến Thiên Dực nói sau. Bách Lý Vân Tần Phù nghịch, đau đầu a. Kích thích bắt tay vào làm trung thông tân khí. Nửa ngày đều không có phản ứng Bách Lý Vân Sa khóc không ra nước mắt a, Nên sẽ không là đi thông tân khí ngã hỏng rồi đi Làm sao bây giờ a? Bọn họ một đường gian khổ thật vất vả sấm đến 6 lâu Mắt thấy chỉ kém lầu một đi ra mục đích Là có thể cùng đại ca Thiểu ra ra bọn họ tập hợp Kết quả Này biến cố như thế nào sao mà khéo a? Vừa hiện lên 6 lâu liền phát hiện trước mặt một đống tăng thi Sau đó há hốc mồm chạy nhanh chạy Kết quả chạy đến bên này, lại phát hiện một khắc đàn tang thi chậm rãi đè ép lại đây. Ba người không có biện pháp, chỉ có thể vội vàng trốn vào dược tể thất trung. Vốn tưởng rằng sẽ bị tang thi vây công, sau đó sẽ cùng thế giới nói tai kiến. Kết quả đâu, sự thật quả thực làm cho người ta muốn chết. Hố cha này hai đàn tang thi vừa thấy mặt sau liền cương trực. Thứ hai đàn tang thi rõ ràng đối bọn họ không có hứng thú. Vòng dược tề bên ngoài mặt liền như vậy đổ phía trước thứ nhất đàn tăng thi. Thứ nhất đàn tăng thi thấy thứ hai đàn tăng thi cũng sừng sốt, mở mịt ngừng tại chỗ. Thoạt nhìn thật giống như này, hai đàn tăng thi có tổ chức có kỷ luật giống nhau, vẫn là phân phối, tựa như hai phương quân đội, chủ xoáy không đúng đầu. Này va chạm cùng nhau, cứng lại rồi. Không biết vì sao, Bách Lý Vân xa bọn họ thấy trong lòng chỉ còn lại có loại này quỷ dị ý tưởng. Trong lúc nhất thời chung quanh chỉ còn lại có tang thi tê tiếng hô khúc hiểu thanh hai tay nắm ngực, vẻ mặt đau thương mà thấp mê mất đi khúc tâm huấn tin tức làm cho nàng thực bất an liền ngay cả bị tang thi vây quanh cũng không có khác cảm xúc làm cho bách lý vân xa hai người nhìn chỉ còn lại có thở dài thốt như vậy tỷ tỷ như thế nào có như vậy tiện muội muội a liền ba người tâm tư phức tạp khi loảng xoảng làm một tiếng bên ngoài trần nhà đột nhiên nổ tung một đạo khổng lồ thân ảnh rơi vào rồi mọi người trong mắt loảng xoảng làm một tiếng dược tề bên trong trần nhà đột nhiên gian nổ tung bách lý vân xa phản ứng lôi kéo hạ tiểu thiên cùng khúc hiểu thanh lập tức gục trốn hảo ngay sau đó bạo khai đá vụn tử liền tạc bay mở ra đại khối đá vụn tử tạc rơi xuống đất thượng phát ra phanh ảnh trầm đục còn có khối tạc rơi xuống bách lý vân xa ba người trước mặt đem một khối hộp sắt tử trực tiếp tạp biển ba người nhìn xem thẳng hấp lãnh khí Tiểu khối thạch tử tạc phi lợi hại. Dược tê trong phòng nhiều là thí nghiệm dùng bình thủy tinh tử, bị đá vụn tử tập trung, nhất thời gian rắc nát nhất thủy tinh. Dược tê thất trung một lần đống hỗn độn. Tê khúc hiểu thanh trên mặt bị đối diện nổ tung bình thủy tinh mảnh nhỏ hoa mở vài đạo lỗ hồng, đau quất thẳng tới khí. Bách lý vân xa cùng hạ tiểu thiên cũng tốt không tới đó đi. Trên người hoặc nhiều hoặc ít thêm thương. Đáng chết, sao lại thế này? Bách Lý Vân Sa sờ soạn vẻ mặt huyết, nghiến răng nghiến lời nhỏ giọng mang nói. Như thế nào trốn nơi này cũng sẽ gặp chuyện không may a. Này cái gì vận khí? Vừa mới hảo thương, được, hiện lại là bị thương. Đột nhiên, Bách Lý Vân Sa cổ tay bị nhân chạc một chút. Bách Lý Vân Sa chính nổi giận rất, lập tức liền tức giận hướng chính mình bên người Hạ Tiểu Thiên trừng mắt nhìn đi qua. Kết quả thấy được Hạ Tiểu Thiên bằng hữu trắng bệnh trắng bệnh mặt, còn có khúc hiểu thanh vẻ mặt hoảng sợ. Gì? Này hai nhà hỏa làm sao vậy? Hạ Tiểu Thiên một cái kính hướng Bách Lý Vân Sa nháy mắt, đáng tiếc hiệu quả không tốt. Bất quá còn Bách Lý Vân Sa cũng không nốc, lập tức liền phát hiện cái gì không thích hợp. Vừa mới muốn ngẩng đầu, trên vai nhất ở mức, như là có cái gì tích lạc mặt trên. Bách Lý Vân Sa nhíu mày vừa thấy, lập tức thiếu chút nữa phun ra. Ở mức đắt đắt dính hổ, còn có cổ tanh tửi. Bách Lý Vân Sa nhất thời nổi lên một thân ngợn đáp. Nội tâm quay cuồng lợi hại. Tuy rằng không biết là cái gì, nhưng trực giác nói cho Bách Lý Vân Sa không quá rượu. Mặc bất động thanh lấy nhanh trên lưng súng lụng, Bách Lý Vân Sa hướng Hạ Tiểu Thiên xử cái ánh mắt. Người sau mờ mịt, mà Bách Lý Vân Sa đã muốn hành động. Chân đối diện ngăn tủ thượng nhất đá, thân mình đó là vòng vo cái loan. Nghiêng người, Bách Lý Vân Sa trực tiếp nhanh chóng ngâng thủ nổ súng. Hạ Tiểu Thiên cũng bị khúc hiểu thanh đúng lúc rớt ra, miễn cho kéo vào chiến trường. Bạch Lý Vân Sa một bên nổ súng một bên đi lên, hướng bên cạnh tối lui. Lúc này, Bạch Lý Vân Sa cũng tới kịp thấy rõ đột nhiên tập kích bọn họ này nọ. Lập tức, môi đỏ mọng vi khai, trợn tròn mắt. Này cái gì vậy? Bạch quốc quái. Nữ quỷ. Gê tẩm mà giữ tợn bề ngoài, tráng kiện xúc tua vũ động, lộ ra bên trong tre kín tinh mịn răng nanh rác hút xem đầu người ra run lên. Duy nhất giống nhân địa phương. Tiêu trương trắng bệnh mặt cũng là hết sức vặn mèo đáng sợ. Trong đó tay phải địa phương, chỉ còn lại có non nửa tiền súc tua. Bên trong thỉnh thoảng tích lạc thanh hôi hủ dịch, tích lạc thượng ăn mòn nổi lên khói trắng, lưu lại một rõ ràng hố. Tầm mắt tào đi lên, liền có thể thấy được trần nhà lúc trước nổ mạnh địa phương một cái trống giống động lộ đi ra. Xem ra, này nữ quái vật là từ phía trên đến rơi xuống. Không biết vì sao. Này nữ quái vật vừa xuất hiện bên ngoài tang thi nhất thời hương phấn lên. Bang bang số chết gõ thủy tinh thượng, cái khe lan tràn. Thủy tinh phát ra yếu ớt tiếng rên rỉ. Bách lý vân xa đám người thấy vậy, nhất thời trong lòng ai thanh đau hô. Nam Tào. Lần này thực trung giải thưởng lớn. Bên ngoài có tang thi vây quanh chuẩn bị trưng bánh bao ăn bọn họ, bên trong lại rất nạp liệu nữ quái vật. Chẳng lẽ hôm nay bọn họ phải công đạo nơi này? Ô. Oh. Vân Sa Thỉ. Hạ Tiểu Thiên cùng Khúc Hiểu Thanh tạm thời đứng có vẻ an toàn một bên, nhìn cùng nữ quái vật gian nan sống mái với nhau Bách Lý Vân Sa, không một không lo lắng gần chết. Bách Lý Vân Sa giờ phút này căn bản không có thời gian quan tâm hai người. Trắng đoán trên chán mồ hôi dày đặc, trời biết này quái vật cư nhiên ngay cả viên đạn đều đánh không đi vào. Vừa đánh xúc tu thượng, đã bị kia trắng mịn ngấy ghê tẩm làn da cấp đánh văng ra, ngay cả cái dấu độ không có lưu lại. Trừ phi là đánh kia nữ quái vật trên mặt hoặc là đoạn điệu xúc tua thượng, mới là khả năng cấp nữ quái vật tạo thành bị thương hại. Bất quá, kia người chết giống nhau trắng bệnh mặt trốn thật mạnh xúc tua sau. Sau đó kia đoạn điệu xúc tua. Bách Lý Vân Sa cảm thấy chính mình hiện có thể bảo mệnh thì tốt rồi. Số khủ khắp cả đống hôn độn dược tề trong phòng nhảy khiêu đi, tránh né kia nữ quái vật công kích. Bách Lý Vân Sa kêu rên thương thiên A. Phái cá nhân cứu cứu ta đi. Thế nào? Đột nhiên kia nữ quái vật kêu dên lên, cùng với còn có một tiếng Bách Lý Vân Sa cảm thấy hết sức quen thuộc tê tiếng hô. Trước mắt đang muốn mệnh nữ quái vật lập tức bay đi ra ngoài, sau đó chẳng nát thủy tinh. Quay đầu, mỗi chỉ nhị hóa đắc y đá động chính mình cái đuôi Sáng trông suốt ánh mắt nhìn Bách Lý Vân Sa tràn đẩy lấy lòng sắc. Chỉ có nao đường về bình thường Bách Lý Vân Sa cùng khúc hiểu thanh nhìn thoát phá thủy tinh, nát nhất tâm. Nam Tào! Thiên muốn vong ta a Hạ Tiểu Thiên, ngươi cái nhị hóa. Hạ Tiểu Thiên bị hai người nổi giận đùng đùng trừng, nhất thời hủy khuất. Ta cũng chỉ là tưởng giúp vân sa tỷ thôi, ai biết kia nữ quái vật hội bay ra đi, sau đó chàng thủy tinh thượng. Ồ, kia thủy tinh như thế nào như vậy không dùng chăng a Bất quá, Hạ Tiểu Thiên còn không kịp nhận hai người phê bình. Đã bị nữ quái vật xúc tua tha đi qua khắp cái. To con trong phạm vi nhỏ đánh nhau đó là kinh thiên động địa. Chỉnh tầng lầu đều dên dỉ, giống nhau muốn sụp giống nhau. Mà Bách Lý Vân xa cùng khúc hiểu thành cũng bi thúc dục cùng tái thủy tinh ngoại chúng tang thi nhóm đánh cái đối chiếu mặt. Trong động, Bách Lý Vân tần cùng Tắc Lan Á chính sở soảng đi phía trước mặt đi. Nay nữ quái vật lấy động còn bốn phương thông suốt, rất giống cái địa hạ thành. Có chút địa phương đều có thể trực tiếp nhìn đến bên ngoài bệnh viện hành lang. Tắc Lan Á tò mò, nơi này cũng không phải địa hạ. Kia nữ quái vật như thế nào bệnh viện tầng trệt lý lấy động A. Cư nhiên một có sụp đổ, chân thần kỳ. Vừa vòng qua một cái loan, mặt đột nhiên chấn động nhất thời làm cho hai người đặt mông ngồi thượng. Sau đó tắc lan á thân hình không xong, trực tiếp phát Bách Lý Vân Tần trong lòng. Bách Lý Vân Tần nhất thời đỏ mặt. Không có chú ý tới Bách Lý Vân Tần dị thường, tắc lan á bình tĩnh đứng dậy, vô vỗ, vỗ trên người bụi. Sau đó nghiêng thai lắng nghe trong chốc lát, nhữ nhữ mày. Có kia nữ quái vật tê tiếng hô, xem ra liền phụ cận. Ân. Liền lúc này, chấn động lại tới nữa. Bất quá lần này hai người độ có chuẩn bị, không có lại thất thố. Cư nhiên cùng nhân đánh nhau. Bách Lý Vân Tần nguyên bản cố gắng bình tĩnh xuống dưới tâm nghe vậy nhất thời nhanh, trên mặt cũng hiện lên một chút trầm trọng. Tắc Lan Á thấy vậy tò mò, liền nghe được Bách Lý Vân Tần mở miệng vội vàng nói, vân xa bọn họ còn phía dưới. Ai? Tắc Lan Á còn chưa kịp mở miệng. liền bị Bách Lý Vân Tần lôi kéo cổ tay vội vàng hướng phía trước đi đến. Miêu mâu có chút meo lại, Tắc Lan Á nhìn Bách Lý Vân Tần lôi kéo chính mình cổ tay bàn tay to liếc mắt một cái, không có tránh ra. Có người lôi kéo quả nhiên so với chính mình đi tốt chút, độ không cần nhận thức lộ. Bách Lý Vân Tần lập tức tăng tốc độ, nhất thời làm cho hai người càng phát ra gần tiếp cận hiện trường. Nghe bên thai càng phát ra gần thanh âm. Hôn loạn Bách Lý Vân Sa đám người thanh âm, còn có tang thi tế giống. Bách Lý Vân tần sắc mặt miễn bản lãnh tới trình độ nào. Lôi ra đến, tuyệt đối chấn hồn áp bách áp mặt thần một vị. Vân Sa. Lãnh khốc thanh âm đột nhiên vang lên, đang cùng tang thi chiến đấu hăng hái chung Bách Lý Vân Sa sửng sốt. Nhất thời hỷ. Thật tốt quá, đại ca đến đây. Cái này được cứu rồi. Hạ Tiểu Thiên nghe được thanh âm cũng cao hứng cực kỳ. Đội trưởng rốt cục đến đây. Ô, ô Này nữ quái vật hảo khó đối phó. Kết quả ba người vừa quay đầu lại, nhất thời tư ba đạt. Nam Tào. Đội trưởng cùng tiểu gia ra tay trong tay là thung sao hồi sự. Thiên, chẳng lẽ đã xảy ra cái gì bọn họ không biết tin tức sao? Thác Lan Á nhìn cái động khẩu ngoại thảm thiết một màn, như mày. Như thế nào bị tang Thi gói bánh trẻo? Còn bị nữ quái vật cấp bám trụ, này vật khí. Bất quá! Bọn họ nhìn chầm chầm chính mình cùng Bách Lý Vân Tần Thủ làm sao? Chẳng lẽ nàng nhàn hạ bị phát hiện? Nhưng thật ra Bách Lý Vân Tần mẫn dễ phát hiện không thích hợp. Tầm mắt theo mọi người lửa nóng kinh ngạc rơi xuống chính mình lôi kéo tắc lan á trên tay. Bách Lý Vân Tần nhất thời cứng lại rồi. Lênh khóc trên mặt bay lên một đóa đỏ ửng, xem tắc lan á cảm thấy phá lệ hảo ngoạn. Buồn du bình đầu gỗ cũng sẽ mặt đỏ a, Bất quá! Lôi kéo Bách Lý Vân Tần Thủ. Tắc Lan Á nhíu mày ngươi không đi giúp bọn hắn. Bách Lý Vân Tần nhất thời hoán lại đây, không tự nhìn Tắc Lan Á liếc mắt một cái. Sau đó quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Bách Lý Vân xa đám người lại bị Tang thi truy một trận rối loạn. Bách Lý Vân Tần thở dài, cũng mượn này buông lỏng ra Tắc Lan Á thủ phi thân nhảy xuống. Mắt thấy Bách Lý Vân Tần gia nhập chiến trường, Tắc Lan Á lạnh lùng nhìn mắt chiến đấu hăng hái chung nữ quái vật. tầm mắt lại lạc đến bên kia. Nàng vừa mới đã nhận ra một cái cực nóng quen thuộc tầm mắt nhìn nàng. Chúng tang Thi trông được vài mắt, Tắc Lan Á rốt cục thấy được mỗi chỉ trốn tang Thi đàn trung, đứng mọi người thấy không đến góc sau đó hướng nàng hương phấn vây tay tang Thi huynh, Tắc Lạc. Nam Tào, thế giới này huyền huyễn. Tắc Lan Á đau đầu. Đối mặt một cái hẳn là ăn thịt người, hiện lại cùng nàng vị này trước mắt thuộc loại nhân đánh lửa nóng là thung sao hồi sự. Đối mặt một vị thật vất vả đá điệu nhân tính tang Thi sau đó bị đáng thương hề hề đuổi theo hỏi vì sao vứt bỏ thung sao làm? Tắc Lan Á đau đầu nhìn ai hoáng teo chính mình tắc lạc, còn có nghi hoặc nhìn chính mình bách lý vân tần. Tắc Lan Á nhếch mí môi, cũng thả người nhảy nhảy xuống. trước giống nhau dạng giải quyết đi. Noel, ô ô, thật muốn ngươi đã trở lại. o Tắc Lan Á vừa tham gia đến chiến đoàn trung, liền nghe được một tiếng tang thi tê tiếng hô. Xa khác nhau cho khác tang thi vô ý thức tê giống này thanh xa cái qua khác tang thi thanh âm tang thi đàn cũng bởi vậy ngẩn người bị bách lý vân xa mấy người nắm chặt cơ hội ngay cả chém vài cái Hay giống theo tang thi tê tiếng hô không tiếng động cuộn sóng đẩy ra chung quanh mọi người chỉ cảm thấy đầu tê dần bách lý vân tần cảnh giác nhìn về phía tang thi đàn sâu thẳm con ngươi lý giấu giếm cảnh giác cùng sắc khí Chỉ có nghe đã hiểu trong đó ý tứ hàm xúc tắc làn á thêm đau đầu. Tắc lạc ngươi đây là quay rối đi. Chỉ thấy nguyên bản công kích mọi người tăng thi có nhất hơn phân nửa đều dừng công kích. Sau đó dừng một chút, dương nanh múa vướt trộm tới một khác đàn tăng thi. Nếu là Bách Lý Vân Sa bọn họ cẩn thận xem xét, liền có thể phát hiện thứ hai đàn tăng thi công kích thứ nhất đàn. Rõ ràng hai phái đội ngũ. Ngạch, sao lại thế này? Bách Lý Vân Sa thấy vậy buồn bực bên người tang thi đột nhiên vứt bỏ công kích chính mình, chuyển công kích một khác chỉ tang thi cái gì? thật sự là tận thế đại nghe thấy a, thừa dịp hỗn loạn, bách lý vân xa mấy người chạy nhanh tụ cùng nhau, canh gác thật mạnh nhìn bên ngoài loạn cục. ngẫu nhiên từng có đến tang thi, đều bị mấy người đồng lòng hợp lực giải quyết. mọi người thấy chính mình đánh cùng nhau tang thi, nhất tề không nói gì. tắc lan á bất đắc dĩ chừng mắt nhìn mỗi tang thi liếc mắt một cái, tinh thần lực tin tức truyền đi ra ngoài. Không cần A, ô ô. Không nhìn mỗi tăng thi đáng thương hề hề thanh âm, tắc lan á thân mình nhất túng, hướng nữ quái vật vọt đi qua. Hiện nên nàng báo thủ lúc. Bách Lý Vân tấn công kích cường hãn, không ý kỵ nữ quái vật hủ dịch thủ làm chủ công. Tắc lan á thân mình linh hoạt mạnh mẽ, u màu lam đao phong một chút khứ tiểu có thể chém đứt nữ quái vật ra cứng rắn xúc tua, nại pho công. Về phân hạ tiểu thiên, ra hậu lại đánh. phong thủ phi hắn mặc trước Tắc lan á hai người phụ trách công kích, hạ tiểu thiên liền phụ trách dùng ra hậu thân thể ngăn trở công kích thì tốt rồi. Mắt thấy tắc lan á cùng kia hai cái nghe thấy đứng lên rất nguy hiểm nhân, cùng nhau cái kia xấu xí này nọ trước mặt chiến đấu hang hái. Tắc lạc ai toán cắn ngón tay. Ô, ô hảo không công bằng. Hắn cũng tưởng cùng miêu miêu cùng nhau a, Nhưng là miêu miêu không cho hắn đi. ô, ô hắn đây là bị miêu miêu ghét bỏ sao. Có công kích hai người. Phong thủ một người hoàn mỹ phối hợp. Nữ quái vật bị phong bế sở hữu đường lui, hoạt động phạm vi càng ngày càng nhỏ, trực tiếp bị đè nặng đánh. Trung, thế nào? Một tiếng thê lương tràn đầy không cam lòng tê tiếng hô truyền đầy ra đến. Cương đại âm ba trực tiếp làm vỡ nát quanh thân thủy tinh, cũng làm cho mọi người thân hình một cái không song. Nồng, tắc lan á lênh như mặt, trong tay hưu màu làm dài mã tấu thẳng tắp nhập vào nữ quái vật đầu trung. Nữ quái vật từ chối trải qua, trung trường lớn mắt không có tiếng động. Khổng lồ thân thể sủi lơ mở ra, ghê tởm xúc tua hoành thành, đứng nhất đại bộ phận khu vực. Tắc Lan Á thấy vậy, một đôi u lạnh con ngươi trung hàn xương dần dần choáng váng nhiễm khai, thêm vài phần sắc màu ấm. Dầm gì, cuối cùng đêm này đáng chết này nọ giải quyết. Nếu không bách lý Vân Tần bọn họ, Tắc Lan Á đang muốn Lam Quang Viên đạn cái gì nhất nhất cấp nữ quái vật đến một lần. Ghê tởm xúc tu cái gì chán ghét. Tiểu ra ra, nhìn tắc lan á khỏe môi còn lộ vẻ một chút tàn nhẫn cười, bách lý vân xà có chút phát lệnh, nhưng vẫn là thật cẩn thận thấu đi lên. Tiểu ra ra giải quyết nữ quái vật cái gì thật sự là suất ngây người. Hảo muốn ôm tiểu ra ra hôn một cái, chẳng qua nhìn ra khó khăn a. Đội trưởng, chúng nó làm sao bây giờ? Không hiểu thanh phất phất tay thượng ma tấu, đã đi mặt trên lây dính thượng mùi hôi chất lỏng. Viên đạn sớm dùng xong rồi. Hiện nàng cũng là dùng mã tấu tới chém tăng thi. Đội trưởng, chúng ta muốn hay không tiện đường giải quyết? Còn có, ta đói bụng cô bê. Hạ Tiểu Thiên lúc này đã muốn biến trở về hình người, trần trùi trên thân, chính đáng thương hề hề vớt chính mình cái bụng. Mỗi lần biến thân qua đi đều hảo đói A. Đội trưởng, cầu hổ sở cầu nuôi nấng. Nhìn chung quanh như trước một đám tăng thi, Bách Lý Vân xa hận không thể tê mội chỉ nhị hóa. Thật vất vả giải thoát còn muốn tìm điểm sự đến làm sao. Tuy rằng không biết tang thi làm sao có thể chính mình khắp đứng lên, nhưng là như thế này bọn họ hảo trốn chạy không phải sao. Đại ca, chúng ta vẫn là trước rời đi đi. Ân. Ta tan thành. Ta đói bụng. Cút người nha. Vong mở như trước chớ ta chiến đấu hăng hái chung tang thi đàn, mọi người thật cẩn thận xoay người thượng Bách Lý Vân Tần cùng Tắc Lan Á lúc trước xuất hiện cái động khẩu. Câu Bách Lý Vân Tần nói, Để tránh lại gặp được khác sự, Hảo vẫn là đi trước kho hàng lấy đến dược. Đi nơi này, an toàn. Tắc Lan Á đi rồi một cái, thân mình dừng một chút. Vẫn là không có thể người nào đó càng phát ra đáng thương ai đoán tầm mắt hạ chạy trốn, quay đầu nhìn mắt Tắc Lạc. Tắc Lan Á thở dài một tiếng. Tắc Lan Á cam đoan, chính mình chưa bao giờ như vậy có kiên nhận ôn du quá. Nhìn Tắc Lạc liếc mắt một cái, Tắc Lan Á quay đầu lại đi vào trong động. Tắc Lan Á không có chú ý tới là, Bách Lý Vân Tần Tắc Lan Á quay đầu khi, cũng quay đầu nhìn thoáng qua. Ánh mắt phức tạp. Xuyên qua nhà ấm, Bách Lý Vân Tần đám người trực tiếp đi thông ý, ý ở dược kho hàng chung. Lục nhạc sắc khẩn cấp chiếu dọ dưới đèn, kho hàng nội nhất đống hỗn độn như trước thấy rõ ràng. Hoàn toàn có thể tưởng tượng ra lúc trước đánh nhau là có cơ nào mạo hiểm. Liễu lươi sợ hãi than tầm mắt Bách Lý Vân Tần cùng Tắc Lan Á trên người nhìn bài mắt. Bách Lý Vân Sa thế này mới đem lực chú ý phóng tới kho hàng chung. Nô, trước lấy dược, về phần đại ca cùng tiểu ra ra sao, về sau có thể chậm rãi hiểu biết, hắc hắc. Đại thấy rõ tràn đầy nhất kho hàng dược vật, Bách Lý Vân Sa ánh mắt đều sáng. Chứ bỏ bởi vì đánh nhau mà thoát phá không thể dùng, còn lại thập phần khả quan. Dù sao mà thế nếu muốn tìm đến như vậy bảo tồn hoàn hảo dược vật kho hàng đã muốn không mấy nhà. Trong đó dược vật là chân quý. Chỉ thấy Bách Lý Vân Sa xoa tay đi tới hóa cái trước mặt, hào sảng vung tay lên. Tắc Lan Á rõ ràng đã nhận ra chung quanh không gian một trận giao động sau đó Bách Lý Vân Sa trước mặt hóa cái bôi thuốc vật liền biến mất không còn, rất là thần kỳ bộ dáng. Khiếp lại con ngươi Tắc Lan Á mím môi không nói. nay vẫn là Tắc Lan Á lần đầu tiên xem thấy bọn họ trong miệng không gian dị năng. Bách Lý Vân Sa nói cho quán nàng Dị năng giả đó là căn cứ người sống sót đối bọn họ xưng hô. Giống như là tiểu thuyết bên trong có thể sử dụng thần kỳ năng lực nhân. Có thể vận dụng chung quanh trong không khí nguyên tố lực lượng, các không có cùng. Trong đó còn có thần kỳ về tổ nhân, tỷ như hạ tiểu thiên chính là về tổ nhân trung viễn cổ thần lần. Lúc này, Tắc Lan Á liền bị Bách Lý Vân Sa không gian dị năng cảm thấy hương thú. Có thể cùng vũ trụ chung chứa vật nhận giống nhau kho này nọ sao. Tinh tế quan sát, Tắc Lan Á dần dần phát hiện không gian dị năng đặc sắc. Có chút cùng loại cho bọn họ chữ vật nhẫn, đồng dạng là dị không gian mở ra một khối phạm vi, hoặc đại hoặc tiểu. Sau đó dùng đến kho này nọ. Bất quá, bọn họ không gian dị năng là cùng nhân cùng nhau vượt định rồi. Hơn nữa không gian bảo tồn hiệu quả sẽ có kỳ hạn. Không giống bọn họ chữ vật nhẫn, hoàn toàn thời gian đông lạnh. Chút sẽ không chịu ngoại giới thời gian ảnh hưởng. Tắc Lan Á đứng một bên nhìn Bách Lý Vân xa cao hưng phân chấn hướng chính mình trong không gian trang cái hồng thuốc. Mâu quang lẻ lẻ, biểu môi. Xem trong lòng nàng ngứa cũng muốn động thủ A. Tuy rằng không thể quang minh chính đại lấy, nhưng là có thể cẩn thận theo không gian Trung đã kiếp đi ra. Nô, no, chẳng qua như vậy đối tinh thần lực yêu cầu rất cao. Trước mắt đến làm thực khó khăn. Cũng sẽ bị không gian chủ nhân phát hiện, thật sự là đáng tiếc. Trung Tắc Lan Á quyết định mắt không thấy không đau lòng, lãnh trương tiểu mặt đứng bên ngoài đi chú gió. Bách Lý Vân Tần thấy vậy thật sâu nhìn Tắc Lan Á rời đi thân ảnh, lâm vào trầm tư trung. Xem hạ tiểu thiên cùng khúc hiểu thanh kinh hách không thôi. Đại ca đây là làm sao vậy? Thụ sao một bộ tư xuân đức hạnh? Chẳng lẽ là mùa xuân đến đây? Chỉ có Bách Lý Vân xa thấy vậy, ta ác sở cầm nở nụ cười. Thu thập dược vật đổ thực, không có chỉ hoan bao nhiêu thời gian. Có lẽ cũng là mọi người phát hiện, thời gian không còn sớm. Càng đình trệ tang thi chi trong thành càng nguy hiểm nguyên nhân đi. Quang bê khu dược vật thu thập nhiệm vụ, liền tìm ban ngày thời gian. Hỏi thiên dược bên kia, dị thường thuận lợi. Chứ bỏ gặp được mấy chỉ tang thi ngoại, căn bản không có cái gì ngoài ý muốn. Còn lại chính là nguyên bản nên quy về bách lý vân tần cùng tắc lan á nhiệm vụ. A khu trung tâm phòng chữa bệnh, lấy máy tính trưởng máy lý chữa bệnh phụ tùng thay thế. Đối với thông tấn khí, Bách Lý Vân Tần cùng thiên dực bên kia cẩn thận thương lượng nhất tiểu hội. Cách góc tường, Tắc Lan Á ẩn ẩn nghe thấy được tranh chấp thanh. Tựa hồ Bách Lý Vân Tần không đồng ý thiên dực cái gì quyết định. Lại qua nhất tiểu hội, Bách Lý Vân Tần âm nghiêm mặt đi ra. Lợi hại con ngươi ám bình tĩnh, nhìn không ra suy nghĩ. Đại ca, làm sao vậy? Thiên dực muốn đi A khu. Bách Lý Vân Tần bình tĩnh mặt. Thanh âm trầm ổn lộ ra nồng đậm không khen ngợi còn có chút bất đắc dĩ. Cái gì? Thiên dực kia tiểu tử choáng váng A. Thiên dực muốn đi A khu. Hắn muốn làm sao? Nhìn Bách Lý Vân tần bình tĩnh mà không nói lời nào. Bách Lý Vân xa cắm thắt lưng, yêu mị trên mặt đồng dạng không đồng ý liền ngay cả nhị lăng hạ tiểu thiên cũng đĩu môi. Không vui ý khúc hiểu thanh có chút nghi hoặc, nhưng không có mở miệng. Đại ca, thiên dực hắn hoàn thành nhiệm vụ nên trở về A. Bách Lý vân xa gõ sao đầu, thở phì phì nói, không được, đem thông tân khí cho ta. Thiên dực kia tiểu tử rất mình, cũng không nghe chỉ huy. Hắn đã muốn A khu. Hạ tiểu thiên trừng mắt nhìn, than thở nói, ta chỉ biết quân sư động tác. Thiên dực! Các ngươi thực lo lắng cái kia tử tiểu quỷ. Tắc Lan Á lười nhác ỉ thân dựa vào trên tường, khiếp lại một đôi thật to mắt nghèo. Cả ngươi thích dí giải, phá lệ hấp dẫn nhân. Bất quá Tắc Lan Á nói, nhất thời làm cho bốn người đều có chút nói không ra lời. Từ tiểu quỷ, Tắc Lan Á thật mạnh hãn. Nhìn mọi người bởi vì nàng đối thiên dực xưng hô mà vẻ mặt kinh ngạc, không thể tin bộ dáng. Tắc Lan Á mâu quang loại ra, xem ra này thiên dược đối liệt diễm mà nói, thực đặc biệt đâu. Cũng không biết đặc biệt chỗ nào rồi, không khác thường có thể chết tiểu quỷ. Tiểu ra ra, ngươi trăm ngàn đường thiên dực trước mặt nói như vậy Nga. Vì sao? Tắc Lan Á ra vẻ đáng yêu nghi hoặc nghiêm đầu, manh thiên bách lý vân xa. Người nào đó hoàn bại. Bởi vì, bởi vì. Tắc Lan Á, thiên dực hội ăn thịt người. Nhìn hạ tiểu thiên một bộ sát có chuyện lạ trịnh trọng biểu tình, lại liên tưởng đến hạ tiểu thiên nói chuyện. Mọi người hát tuyến. Thiên dực, hội ăn thịt người. Loại này lừa gạt tiểu hài tử ngữ khí là chuyện gì xảy ra? Tắc Lan Á khỏe miệng có chút run rẩy Nàng xem như hiểu được liệt diễm về tổ còn nhỏ đội bởi vì thôi đối hạ tiểu thiên như vậy đặc thủ, loại này cực phẩm nhị hóa, quả thực thần. Tốt lắm. Đau đầu nhìn mọi người trong lúc đó càng phát ra quỷ dị không khí, bách Lý Vân tần cao mày mở miệng, không đồng ý phản bác nói, ta hiện đi cùng thiên dược bọn họ hội cùng. Vân xa ngươi cùng tắc lan á bọn họ về trước đội ngũ đi. Đại ca, ta cũng đi đi. Đội trưởng, ta có thể lưu lại sao? Tâm ánh nàng, tâm ánh nàng còn không có tin tức. Nói xong, khúc hiểu thanh hốc mắt có đỏ lên. Mâu quang thật sâu nhìn mọi người vài lần, bách lý vân tần túi hạ mi mắt. Như lao tức bản thâm thúy gương mặt lạnh khúc mà lạnh như băng vô tình. Khúc tâm ánh ta sẽ đi tìm tìm nàng, các ngươi hiện liền xuất phát trở về. Sắc trời tiệm trễ, chúng ta hội thực trở về. Được rồi. Đội trưởng các ngươi phải cẩn thận nga, ta hãy đi về trước ăn cái gì. Đang xuống lầu, dọc theo đường đi quỷ dị bình an. Ngay cả cái tang thi cái gì đều không có nhìn đến. Bách Lý Vân Tần đám người bởi vậy chẳng những không có nhà ra khí, ngược lại trầm trọng cảm xúc. Chỉ có tắc lan á càng phát ra đau đầu. Tắc lạc thật sự là cái ngu ngốc. Đến lầu hai nhẹ nhàng hành lang, mọi người liền phân lộ. Bách Lý Vân Tần đi bên kia chạy tới á khu cùng thiên dực đám người hội cùng. Tắc lan á mấy người tắc đường cũ phản hồi. Trải qua phòng khám bệnh đại sảnh trở lại lúc trước thương lượng hảo đội ngũ đi Đi thang lầu thượng, bách lý vân xa mấy người hô hấp đều khinh lên Thang lầu khẩu chính là phòng khám bệnh đại sảnh Di đồ bọn họ chính là nơi này xảy ra chuyện Khúc hiểu thanh đỏ mắt, vẻ mặt kích động cố gắng áp chế chính mình Miễn cho nhất thời xúc động mà hại mọi người Tinh thần lực vóng dần dần phô khai, vờn quanh trung quanh Thời khác cha xét tình huống Tắc Lan Á cũng không tưởng phía sau lại chịu điểm cái gì đánh bất ngờ linh tinh. Vừa mới chuyển qua một cái thang lầu khẩu, một đạo kình phong liền hướng Tắc Lan Á thẳng tắp đánh tới. Tắc Lan Á sớm có chuẩn bị, động tác có thể nói thần tốc nghiêng người tránh thoát, sau đó rút ra bên hông thương. Miêu mâu trung lệ ra sảng rộng tiêu máu. Tắc Lan Á một loạt động tác không thể vị không. Làm xong qua đi, phía sau mới chuyển đến phốc một tiếng, viên đạn nhốt đánh vào tường mặt thanh âm. Mọi người thần kinh thời khắc căng thẳng, gặp này biến đổi cố lập tức dựa vào tường lấy thương. Kết quả vừa thấy đến tập kích người nào đó nhất thời sửa sốt. Tâm ánh. Một tiếng thét kinh hãi, khúc hiểu thanh trong mắt nhất thời tràn ngập kích động nước mắt. Đứng trước mặt góc chố, đối diện mọi người kiểu diễm nữ tử cũng không chính là khúc tâm ánh. Một thân quần áo mặc dù có điểm bụi, nhưng vẫn đang cố ý vẫn duy trì sạch sẽ. Thần sắc cũng hoàn hảo, không có bối rối cái gì. Tương phản mãn nhãn nguồn lệ. Đáng tiếc suốt ruột khúc hiểu thành căn bản không chú ý tới này đó, vừa định muốn phát đi lên cấp chính mình muội muội một cái ôm. Nàng tưởng khúc tâm huấn đã trải qua một hồi biến cố khẳng định là sợ hãi. Kết quả, vừa nhích người đã bị Bách Lý Vân Sa bình tĩnh mặt kéo lại. Vân Sa tỷ, ta, nàng là tâm huấn A. Ta biết, Bách Lý Vân Sa luôn luôn yêu mị, giống đoàn hỏa giống nhau xinh đẹp nở rộ cực nóng đột nhiên biến thành trầm lánh phun tín xà. Xem nhân cũng là không khỏi trong lòng căng thẳng, có chút sợ hãi. Lạnh lùng nhìn khúc tâm ánh, bách lý vân sa tuyệt đối không có hòa nhã sắc. Như trước dơ thương, chất vấn nói, ngươi vì sao muốn nổ súng. Khúc tâm hóa ánh nghe, trên mặt biểu tình nhất thời thay đổi. Vô thố thu hồi cử tay súng, vẻ mặt thấp thỏm lo âu, Ánh mắt ngập nước, sân kia trương tiểu diễm khuôn mặt, điềm đạm đáng yêu. Đối, thực xin lỗi. Ta không biết là các ngươi. Ta còn tưởng rằng là tăng thi. Thực xin lỗi, ô ô. Tâm ánh nhìn nhà mình muội muội ủy khuất sợ hãi bộ dáng, không hiểu thanh lúc trước bởi vì Bách Lý Vân Sa nói dựng lên đến nghi hoặc cũng nháy mắt tiêu thất. Đẩy ra phía trước chống đỡ hạ tiểu thiên, vẻ mặt đau lòng chạy đi qua. Ôm lấy khúc tâm ánh. Vân Sa tỷ, tâm ánh nàng không phải cố ý nàng chính là dọa mà thôi. Hừ. Bách Lý Vân Sa cười lạnh. Này nữ nhân vốn không có tâm tư đơn thuần quá. Trước kia vọng tưởng hiện lên đại ca giường, hiện còn muốn nhân cơ hội sát Tiểu Gia Gia. Nếu không Tiểu Gia Gia con nàng bảo hộ, nói không chừng đã bị này gây tẩm nữ nhân cấp bị thương. Thác Lan Á, Cút Thô. Vân Sa Thị, thực xin lỗi. Ô, ta thực không phải cố ý. Thôi đi, ai biết ngươi là không phải cố ý còn có, ngươi nên xin lỗi không phải ta hiểu không? Nhìn Bách Lý Vân Sa vẻ mặt lãnh đạm hèn mọn, khúc tâm ánh khóc ủy khuất cực kỳ. Khúc hiểu thanh cũng không dám phản bác tức giận trung bách Lý Vân Sa, chỉ có thể vùi đầu an ủi chính mình muội muội. Không ai nhìn đến khúc tâm ánh hai mắt đấm lệ trung trợt lóe mà qua vẻ lo lắng oán độc. Đối, thực xin lỗi. Tắc Lan Á ngươi thà thứ ta được không? Ta thật không biết các ngươi mặt sau, ta chỉ là... Quên đi. Tắc Lan Á lãnh đạm vô bà thanh âm nhất thời làm cho mọi người ngẩn người. Khúc tâm ánh cũng thật không ngờ Tắc Lan Á cư nhiên hội tốt như vậy nói chuyện. Không khỏi mở lớn mắt sửng sốt nơi đó. Thiểu ra ra. Cảm ơn ngài, Tắc Lan Á. Tâm ánh nàng về sau tuyệt đối sẽ không ra như vậy ngoài ý muốn. Nhưng thật ra khúc hiểu thanh kích động hướng Tắc Lan Á ngã khiểm. Như vậy sợ Tắc Lan Á hối hận giống nhau. Nàng là biết, Tắc Lan Á sức chiến đấu có thật là khủng khiếp. Đối mặt nữ quái vật, đánh nhau đứng lên cư nhiên không tốn cho đội trưởng. Khúc tâm ánh nghe chính mình tỉ tỉ như thế hèn mọn xin lỗi không khỏi trong lòng càng phát ra chán ghét hèn mọn. Thật sự là mất mặt. Bách Lý Vân Sa thấy vậy cũng chỉ có bất đắc di thu thường, lạnh lùng trừng mắt nhìn khúc tâm ánh liếc mắt một cái, vừa quay đầu lại trên mặt cười đến sáng lạ. tiểu ra ra, người không sao chứ. Tắc lan á liếc Bách Lý Vân Sa liếc mắt một cái, sau đó nhìn đối diện đứng vững hai người. Khoe môi vi câu, cười lạnh. Phốc phốc phốc. Theo viên đạn liên tiếp không ngừng bắn vào tường thể thanh âm. Trường hợp một trận đỉnh trệ, mọi người trận tròn mắt. Khúc hiểu thanh tỉ muội là doạ nghiêm trọng. Chỉnh trương mặt môi trắng bệnh, môi run run, thần sắc hoảng sợ. Tắc, tắc lan á. Bạch Lý Vân Sa nuốt nuốt nước miếng, nhìn xuất khí nổ súng tắc lan á trận mắt há hốc mồm. Chỉ thấy đối diện khúc hiểu thanh hòa khúc tâm ánh phía sau, viên đạn bắn tường trên mặt hình thành một cái hoàn mỹ vòng tròn. Mà khúc hiểu thanh tả mặt cùng khúc tâm ánh má phải thượng cắt có một đạo vết máu không chế lực đạo thực chuẩn. Viên đạn gần là lau quá hai người mặt sườn, để lại một đạo không sâu miệng vết thương. Mà không phải trực tiếp nhốt đánh vào hai người trong óc, nhưng mọi người tin tưởng Tắc Lan Á có thực lực này. Tắc Lan Á tiêu sái thu hồi thương, cắm vào hầu bao lý. Sau đó nguy hiểm hiếp miêu ngô, lạnh lùng nhìn đối diện hai tỷ muội mở miệng nói, kích thích sao. Dám hướng nàng nổ súng, ngại mệnh quá dài sao. Như vậy nàng không ngại đưa người kia xuống địa ngủ. Tắc. Lan. Á. Khúc hiểu thanh thanh em run run, trên mặt biểu tình một lăng lăng chỗ trống. Hiện nhiên là còn không có theo kinh hách chung phục hồi tinh thần lại. A Khúc tâm huấn run run bắt tay vào làm sờ thượng chính mình mặt. Đãi cảm thấy trên mặt một trận có rút đau đớn cùng trên tay truyền đến nước ác, lọt vào trong tầm mắt là một tay huyết. Khúc tâm huấn nhất thời kinh hoàng phát ra một tiếng ngắn ngủi thét trói thai. Mặt nàng, này nữ nhân cư nhiên dám. a ta muốn giết ngươi. Khúc tâm ảnh mâu trung tràn đầy hoán độc, hẽ ra mặt vặn vèo điên cuồng Gặp khúc tâm ảnh cư nhiên lấy thương lên đạn, sợ tới mức khúc hiểu thanh sắc mặt thêm trắng bệnh. Vội vàng ra tiếng ngăn cản. Tâm ảnh, ngươi làm gì? a bách lý vân xa thấy vậy trực tiếp nhấc chân đá bay khúc tâm ảnh trong tay đối với tắc lan á thường Sau đó toàn thân một cước trực tiếp đem trốn tránh không kịp khúc tâm ảnh đá bay thân mình bay lên đến đụng vào trên tường, khúc tâm ánh phát ra đầu tiếng hô. khúc hiểu thanh mở người, muốn tiến lên bảo vệ khúc tâm ánh lại bị hạ tiểu thiên một phen kéo lại. hạ tiểu thiên mâu quang khinh thường quét mắt đổ góc tường dên dỉ ra vẻ đáng thương khúc tâm ánh, sau đó quay đầu cau mày nhìn khúc hiểu thanh đạo, khúc tỷ, này nữ nhân liền khiếm thu thập, ngươi đừng quảng. tiểu thiên, nàng là ta muội muội, thích muội muội. điệu hát dân gian. Nàng có đem ngươi làm tỉ tỉ sao Bị bách lý vân xa nhất chất vấn Khúc hiểu thanh nhất thời ngây ngẩn cả người Tái nhợt môi rung động Nói không ra lời Khúc tâm huấn hiện như thế nào Nàng làm sao thành không biết Nhưng là Không có quan tâm mọi người tranh cãi Tắc lan á nguy hiểm hiếp rảo hoạt miêu mâu Nhấc chân đi hướng lui góc tường lại Như trước vẻ mặt oán đầu khúc tâm ánh, Người sau gặp tắc lan á đi tới mâu trung hiện Lên một kia sợ hãi Nhưng tiếp theo thuấn đã bị điền của oán độc thay thế. Ngươi này tiện nhân. Ta sớm hay muộn có một ngày sẽ giết người, ta. Khúc tâm huấn đầy bụng oán độc ghen ghét, vừa mới mở miệng liền chỉ thanh. Ánh mắt hoảng sợ đại dương, có thể thấy bên trong đồng tử bởi vì sợ hãi mà sinh ra run run. Khúc tâm huấn không dám tin, tắc lan á cư nhiên trước mặt mọi người đối mặt nàng nâng thương. Vì sao? Nàng sẽ không sợ bị đuổi ra đi sao? Ít nhất. Ít nhất nàng cũng là liệt diễm nhất viên, này tiện nhân mới là ngoại nhân không phải sao. Vì sao còn? Nàng không cam lòng. Rõ ràng này hết thể nên nàng, nên nàng. Nói A. Nhìn hiếp con ngươi, khỏe môi vi loan tắc lan á, tranh cãi ẩm bị tranh cãi chung mọi người trên lưng du lên, quyết đoán im lặng. Tuy rằng tắc lan á là lương đối với các nàng, nhưng là khí chàng thật là khủng khiếp có một có. Tắc lan á khẽ nâng nâng trong tay thương vừa lòng thấy được khúc tâm ánh càng phát ra kinh cụ khủng hoảng, còn có không thể tin một gã vĩ đại thợ săn thích chính là nhìn con muội buồn cười dạy dỗ sung sướng là nàng tâm Thác lan á cầu xin ngươi tâm ánh nàng không phải cố ý tâm ánh nàng còn nhỏ nàng hội sửa làm ơn con nhỏ bách lý vân xa cùng hạ tiểu thiên bị lôi nếu khúc tâm ánh này lùng trang diễm mạn cả ngày nghĩ hiện lên nam nhân giường nữ nhân còn nhỏ như vậy hai người nhất trí nhìn về phía mũ lộ di một trận gió thổi qua có loại thạch hóa cảm giác ngoái đầu nhìn lại nhìn bị hạ tiểu thiên nắm chặt nhanh lại vẻ mặt lo lắng lo lắng liều lĩnh nhìn khúc tâm oánh vì nàng hèn mọn cầu xin tha thứ khúc hiểu thanh tắc lan á lanh tiếu khuôn mặt nhỏ nhắn có chút phức tạp khỏe môi có chút mân trầm âu làm ơn sao nghe kia trong trẻo nhưng lạnh lùng thúy vang dễ nghe thanh âm khúc hiểu thanh ngẩn người ngay sau đó phản ứng lại đây không có một kia do dự cùng tự hỏi. Trực tiếp sẽ quỷ xuống đi, hạ tiểu thiên vẫn lôi kéo khúc hiểu thanh. Bị như vậy nhất tha, nếu không định tính hảo sẽ đi theo quỷ xuống đi. Cầu ngươi! tắc Lan Á! Quên đi! tắc Lan Á chán ghét nhiều như mày, không có lại nhìn mọi người. Trực tiếp lãnh nghiêm mặt dẫn đầu xuống lầu. Bách Lý Vân Sa vốn xem kịch vui, làm thấy khúc hiểu thanh cư nhiên muốn quỷ xuống liền vì cái kia khúc tâm hành khi. Bách Lý Vân Sa trong lòng là phức tạp. Vì sao khúc tâm ánh sẽ không hội hảo hảo nhìn xem này vẫn đem nàng làm sinh mệnh che chở tỉ tỉ, mà là đi theo đuổi này thối nát dối trá. Đột nhiên nhìn tắc lan á lánh nghiêm mặt không nói được một lời rời đi, Bách Lý Vân Sa không biết vì sao. Trong lòng hiện lên mỉm cười, xem ra lên tình, so với ai đều còn tinh tế, chú trọng cảm tình, cố tình còn muốn giả bộ một bộ lãnh đạm không nhìn bộ dáng. Thật sự là cá biệt xoay ngạo kiểu lồ gì? Nô, no, có thể sánh bằng cổ ảnh hoàn hảo ngon hơn. Hẹp dài mắt sét trung hiện lên ti lánh mũi nhọn, bách lý vân xa nhìn có rúm lại góc phát run khúc tâm ánh. Sống ngồi nói câu, ít nhiều ngươi có cái tỉ tỉ, bằng không. Dứt lời, bách lý vân xa bá khí vung vặt áo. Đuổi theo tắc lan áo mà đi. Hạ tiểu thiên thấy vậy có chút rồi dám nhìn hai tỉ muội, nhưng vẫn còn quyết định tùy tùng chính mình đại tỉ đại đi. Khúc tỷ, các ngươi điểm đuổi kịp. Nơi này không an toàn. mắt thấy tất cả mọi người đi rồi, Khúc Hiểu Thanh vội vàng theo thượng đi lên. Nhằm phía chính mình muội muội, hốc mắt trung tích lạc là đau lòng nước mắt. Tâm ánh, ngươi không sao chứ? Cũng ngay, Khúc Tâm Huếnh nâng lên mai đầu, hai mắt hồng như máu. bên trong nóng lánh vặn vẹo ám độc, còn có điên cuồng. Một phen đẩy ra tới gần Khúc Hiểu Thanh, Khúc Tâm Huếnh ác độc nhìn Khúc Hiểu Thanh quát, ngươi cái phê vật. Cách ta xa một chút, ta tuyệt không muốn nhìn gặp ngươi. Nếu không ngươi trung gian ngăn đón, ta đã sớm cùng vân tần cùng nhau. Phế vật, ta chỉ biết ngươi là đố kỵ ta. Ngươi tính cái gì tỉ tỉ, cút, ta không nghĩ thấy ngươi. Vĩnh viễn cũng không tưởng. Khúc tâm huấn đoán hận trừng mắt khúc hiểu thành, lời nói ác độc mà khẳng khàn, lộ ra một cô điên cuồng quyết tuyệt. Nhìn khúc hiểu thanh sắc mặt tái nhợt than cố định thượng, khúc tâm huấn hung tận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Theo thượng đi lên, chút không để ý thượng khúc hiểu thanh. Khúc tâm huấn vặn vẹo nghiêm mặt, vô vỗ trên người bụi. Sau đó cắn răng đi rồi đi ra ngoài, ống tay háo hạ quyền đầu nắm chặt nhanh, toàn tâm khắc cốt. Nàng hội nhớ rõ. Thác lan á, bách lý vân xa, còn có khúc hiểu thanh. Chắn ta trước mặt nhân, ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Một cái cũng sẽ không bỏ qua. Một đường thông thuận trở về trước đó hẹn trước hảo địa phương. Lưu thủ nhân sớm chuẩn bị tốt tùy thời trốn chạy. Thấy Bách Lý Vân Sa cùng tắc lan á mấy người về trước đến, không khỏi có chút nghi hoặc. Bất quá Bách Lý Vân Sa đại tỷ đại cường có thế chấn áp hạ, hết thể nghi hoặc tiêu thất. Theo dõi tiếp tục, đề phòng đề phòng. Sẽ chờ Bách Lý Vân tần bọn họ trở về, là có thể trực tiếp lái xe cùng một khác người qua đường tập hợp, sau đó hồi căn cứ. Bách Lý Vân Sa bọn họ khi trở về, thiên đã muôn buổi chiều. Nhiệt độ không khí như trước gói bức, trong xe là nóng ngốc không dưới đi. Bách Lý Vân Sa liền lôi kéo Tắc Lan Á đến phụ cận cửa hàng nhìn một cái đi. Thứ nhất Lão Đại đội trưởng không, Phó đội trưởng cũng không, Bách Lý Vân Sa Lão Đại rồi. Thế vậy, Tắc Lan Á lại có loại sơn trung vô con hổ, hầu tử sưng đại vương quỷ dị cảm giác. Bệnh viện chung quanh cửa hàng cơ hồ đều là chút bách hóa cửa hàng hoặc là bán sớm một chút. Tuy rằng không có gì hay này nọ. Nhưng một phen ép buộc xuống dưới còn là có chút thu hoạch. Mà đối với tắc lan á mà nói, còn có chút hô cha. Xếp vào tắc lan á vài lần thấy được ngẫu nhiên xuất hiện tắc lạc, mang vào một cái tuyết trắng đại miêu mễ. Mô hai hóa xuất quỷ nhập thần công phu, có thể nói nhất tuyệt. Tắc lan á. ân, Người rốt cuộc nhìn cái gì a? Bạch Lý Vân Sa tò mò tìm hiểu đầu bên ngoài xem xem, ngã tư đường thượng trống giống. trừ bỏ mấy cổ nằm bị giết khẩu tăng thi. Cái gì cũng không có. Khả Bách Lý Vân Sa chính là thoát ly không được cái loại này quỷ dị trực giác. Tổng cảm giác Tắc Lan Á nhìn cái gì, còn giống như cùng ai trao đổi giống nhau. Nhưng là mỗi khi xem qua đi, cái gì cũng chưa a. Kỳ quái. Không có. Thực. Thiểu ra ra gạt người cũng không hảo nga. Được rồi, ta hảo giác. Bách Lý Vân Sa nhận thua. Cùng Tắc Lan Á so với bình tĩnh, nàng chuẩn thua. Nhưng này loại như bóng với hình cảm giác thiệt tình. Biến thành Bách Lý Vân Sa trở về khi còn không ngừng cẩn thận mỗi bước đi. Biến thành đoàn xe lý mọi người nghi hoặc không thôi. Sắc trời tiệm trễ, không khí thêm vài phần ướt át cùng nặng nghề. Liên Bách Lý Vân Sa không tính nhẫn mại, đều muốn chỗ sung yếu tiến bệnh viện đi tìm Bách Lý Vân tần đám người khi. Mọi người thân ảnh cuối cùng đuổi hoàng hôn tới trước đoàn xe, thấy vậy mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng có thể rời đi này hít thở không thông đáng sợ tang thi chi thành. Nói trưởng, ngô, ngươi trùng vũ huệ đến đây. Hạ tiểu thiên miệng còn tắc phao nhuyễn chút áp xúc bánh bích quy, đô lang hương phấn hướng trở về Bách Lý Vân Tần mấy người chạy vội đi qua. Cụ ảnh thấy vậy run rẩy. Thiên dực mi giác vi trọ, nguy hiểm cười. Bách Lý Vân Tần một phản ứng, mâu quang tắc lan á trên người rừng một chút di mở ra. Về phần chữ bằng. Đã muốn hoan chạy vội tới Bách Lý Vân xa nơi đó, nhưng quân trà đã đi. Bách Lý Vân Tần không có đem mọi người tập hợp đến cùng nhau nói cái gì, mà là nhíu mày nhìn nhìn nặng nề thiên. Trực tiếp hạ lệnh, thu thập hành trang, chúng ta trước rời đi tàng thi chi thành. Hoa hô! Thật tốt quá, rốt cục có thể đi trở về. Y e, -y -e. Kiểm nhận thập! Nhìn mọi người hưng phấn vội vàng muốn về nhà bộ dáng Bách Lý Vân Tần chẳng những không có cao hứng. Ngược lại càng phát ra mặt nhăn nhanh mày. Tắc Lan Á thấy vậy mị mị con ngươi, vẫn chưa mở miệng nói cái gì. Im lặng ngồi trở lại trong xe, ngẩn người trạng. Cách thủy tinh, thấy được im lặng dị thường khúc tâm mùa ánh, còn có vẻ mặt thấp mê sắc mặt trắng bệnh khúc hiểu thanh. Khoe môi có chút mân khởi, có chút thở dài. Nhân loại, thật sự là phức tạp giống. Rõ ràng là rất thấp tiện cảm tình, lại buồn cười phân không rõ. Nhưng là... Tựa hồ thực làm cho người ta hâm mộ cái kia bị bảo hộ nhân. Có lẽ liền là vì bảo hộ rất hảo, thiếu mất bản chất đi. Nửa khác chung sau, xe phát động. Mọi người rõ ràng ngẩn cao cảm xúc lý, tốc độ xe thật to đề cao. Khai rác dối phức tạp ngã tư đường lý, dám khai ra rộng lớn cao tốc lộ tốc độ. Ngẫu nhiên có đường quá tăng thi, trực tiếp lái xe đánh bay. Mắt thấy cách thông đạo càng ngày càng gần. Bách Lý Vân tần cùng thiên Dược tâm lại càng phát ra trầm trọng lên. Liền ngay cả không ngờ như thế mắt nghỉ ngơi tắc lan á, cũng lập tức mở ra mắt. Ú lạnh mỏng con ngươi trung hiện lên ti nghi ngờ. Các ngươi trong bệnh viện phát hiện cái gì? Im lặng toa xe nội, đột nhiên toát ra lánh liệt Thúy Thanh, nhất thời đem có chút hoảng thần mọi người gọi trở về thần trí. Làm sao vậy? Tiểu ra ra. Bách Lý Vân xà trình đánh buồn ngủ. Mơ hồ nhu nhu mắt. Theo chữ bằng trên vai đi lên. lười nhắc nằm ún sấp phía trước xe ghế trên, đô lăng hỏi. Tựa hồ là chúng ta hẳn là hỏi ngươi có biết chút cái gì đi. Lại làm sao vậy? Chữ bằng đáng tiếc nhìn bách Lý Vân Sa từ bỏ chính mình chạy đến Tắc Lan Á ôm ấp. Kết quả vừa nghe thiên dực ý vị thâm trường nói. Nhất thời có chút mơ hồ, lại xảy ra chuyện gì sao? Lái xe cổ ảnh mọi giấy cũng có chút nghi hoặc. Chuyện này vì sao hội hỏi Tắc Lan Á? Thiên dược muốn làm gì? Có ý tứ gì? Tắc lan á thân thủ chuyển động trên cổ tay vòng tay, mi mắt cụp xuống. Thật dài loan loan lông mi chải vướt sợi thành một phen cây quạt nhỏ tử, che long mâu trung thần thái. Chúng ta bệnh viện tìm được rồi một phần theo dõi lục tượng. Bách lý vân tần mâu quang ám trầm, thanh âm không nhanh không chậm, trầm, trầm ổn mà có tử tính. Móng tay tu bổ chỉnh tề mượt mà ngón tay khấu trên đùi, nhẹ nhàng gõ, như là tự hỏi cái gì? cái gì tư liệu. Đội trưởng, làm sao vậy? Trong bệnh viện còn có một người, một cái, có thể cùng tang thi tiếp xúc nhân. Nói những lời này khi, Bách Lý Vân Tần có chút trần chờ cùng không xác định. Bệnh viện trung tâm cơ sở giữ liệu khi, thiên dực phá giải sửa tốt lắm một cái loại nhỏ nguồn điện bản. Vừa mở ra, trừ bỏ phong phú tư liệu còn có bệnh viện nhất bộ phân theo dõi. Sau đó, bọn họ thấy được phòng khám bệnh đại sảnh gì đồ bọn họ gặp chuyện không may nguyên nhân. Thực quỷ dị, làm cho nhân không thể tin. Tuy rằng nhếp tượng bởi vì thời gian lâu dài không dùng, mạch lại có chút bất lương tình huống không có thấy rõ người tới diện mạo. Nhưng là căn cứ hình thể cùng quần áo có thể phán đoán đó là một cái nam tử. Hơn nữa, cái kia nam tử cư nhiên còn có thể nắm trong tay tăng thi. Liên là vì đã không chế một đám tăng thi, tập kích gì đổ bọn họ. Chúng làm cho bệnh viện đột vang tiếng súng. Về phần khúc tâm hánh nơi đó, bọn họ còn không có đi chứng thực. Nhất tưởng đến có thể khống chế tăng thi nam tử, Bách Lý Vân Tần liền nghĩ tới B khu 6 lâu khi tăng thi nhóm quỷ dị tự giết lẫn nhau. Nếu có này nam tử tồn nói, có phải hay không có thể đại biểu. Bách Lý Vân Tần đem này nói cho thiên dực, kết quả không nghĩ tới thiên dực cư nhiên liên tưởng đến tắc lan á trên người đi. Tuy rằng hắn hẳn là tin tưởng thiên dực năng lực, phán đoán là không có sai. Nhưng là Bách Lý Vân Tần nội tâm, cũng không rất tin tưởng. Đây là hắn lần đầu tiên nghi ngờ thiên dực. Còn có, khác một tin tức cũng là, có thể cùng Tang Thi tiếp xúc. Thế giả, Bách Lý Vân sang ngần người, vẻ mặt kinh ngạc. Nếu nói lời này không phải nàng đại ca cùng thiên dực, nàng đã sớm một cái tắt chụp đi qua sau đó khinh bỉ người nọ nói mạnh miệng. Có thể cùng Tang Thi tiếp xúc, kia làm sao có thể? Tang Thi nhưng là muốn ăn thịt người, nhân như thế nào còn có thể? Đội trưởng, các ngươi nằm mơ sao? Hạ Tiểu Thiên, ngươi nói cái gì đâu? Ba ai u? Hạ Tiểu Thiên ủy khuất thân thủ xoa cái chán, phiền miệng không nói. Vốn chính là thôi, làm sao có có thể cùng Tang Thi tiếp xúc nhân thôi? Đội trưởng bọn họ này không phải nằm mơ sao? Vân Sa tỷ còn không phải không tin? Ô ô, lại đánh hắn, thực hội biến buồn a. Ô, đội trưởng nói đúng vậy, chúng ta đều thấy. Chữ bằng câu mày, thân sắc nghiêm túc nhìn mọi người liếc mắt một cái. Dừng một chút sau đó có chút phức tạp nói xong, hơn nữa lúc ấy người kia còn cùng các ngươi cùng nhau. Hẳn! Bách Lý Vân xà kinh tủng. Hạ Tiểu Thiên tiếp tục sờ đầu, vẫn là không rõ a Cùng chúng ta cùng nhau, khi nào thì a Tắc Lan Á lẳng lặng lắng nghe, mâu quang lóe ra ám mũi nhọn, thần sắc bình thản. Bê khu khi tăng thi dị thường còn nhớ rõ sao? Chẳng lẽ? Nhìn đến Bách Lý Vân tần gật đầu. Bách Lý vân xa cô nuốt nuốt nước miếng. Trong ánh mắt, kia lăng lăng phản ứng thấy thế nào như thế nào hảo ngoạn. Đáng tiếc hiện mọi người tâm đều trầm trọng đi lên, cũng vô tâm tư đi chơi náo loạn. Ta làm phân lưu trữ, nguyên cảo đã muốn tiêu hủy. Còn có thiên dược bắt chảo tóc, bình tĩnh con người nói, này ta tạm thời sẽ không nộp lên, dù sao còn không có biết rõ kia rốt cuộc là cái gì. So sánh với, khác một sự kiện, các ngươi hẳn là biết. Cái gì? Bách Lý Vân Sa đã muốn theo bản năng sinh ra một loại không ổn dự cảm. Ni mã thiên dực mỗi lần loại vẻ mặt này, đều không có cái gì chuyện tốt được không. Thiên dực chuyển qua thân, tiếp tục ép buộc trong tay điện tử dụng cụ. Ngẫu nhiên hội dùng dư quang quang minh chính đại phiết quá tắc lan á, tựa như đi học chính chọn sai lao sư. Bất quá, hai người tuổi bề ngoài thoạt nhìn đều có điểm hố. Bách Lý Vân tần giật giật ngôi, đang muốn mở miệng khi. Ngực thông tấn khi vang. Đánh gãy mọi người yên lặng không khí. Như như mày, Bách Lý Vân Tần trầm giọng hỏi, sao lại thế này? Nói xong, Bách Lý Vân Tần mở ra cửa kính xe, thò người ra nhìn đi ra ngoài. Chỉ tiếc phía trước quân dụng cắt phổ vừa vặn đi góc, đem tầm mắt cản cái nghiêm kín thực. Nhìn quét chung quanh một vòng, tĩnh mịch nhà lầu sứng sững, chống rông phong nhi đánh toàn thổi qua, quần cuộn nổi lên một ít phế giấy. Đã muốn là thành nội. Phía trước chỉ cần qua một tòa kiều là có thể trực tiếp lái xe ra khỏi thành. Đến vùng ngoại thành, sau đó chuyển thượng tam hoàn. Vậy cách nước hảo hội cùng địa phương không xa. Nghe được thông tấn khí bên kia lập tức ồn ào đứng lên tiếng vang, mọi người sắc mặt đều thay đổi. Tiêu chặt đức, làm sao có thể? Kia cũng không phải cầu gỗ cái gì, Thủy Nê thép làm sao có thể nói đoạn liền đoạn. Bách Lý Vân tần mặt tâm trầm, trực tiếp làm cho cổ ảnh ngừng xe. Sau đó xuống xe. Đi nhanh hướng phía trước mặt cắt phổ xe đi đến. To lớn thon dài thân hình lộ ra ti dày đặc. Mọi người thấy vậy thần sắc phức tạp nhìn nhau liếc mắt một cái, đều xuống xe. Không hoảng hốt không chậm thiên dực đi rồi, nhìn mắt nam út sắp cửa sổ thượng bất động tắc lan á như mày, còn mang theo đồng chí tiếng nói cứng rắn nói ra đại nhân láo thành. Người không dưới đi xem. Các ngươi đi không là đủ rồi sao? Tắc lan áo miễn cưỡng lại gần xe ghế trên, đối với thiên dực câu môi lạnh lùng cười. Luệ sáng mỏng miêu mâu trung hàm chứa treo tức cùng khiêu khích. Nghe Tắc Lan Á đột nhiên không khách khí đứng lên nói, tọa đằng trước cổ ảnh ngẩn người. Kinh ngạc quay đầu nhìn Tắc Lan Á, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp Tắc Lan Á như vậy đâu. Hử! Thiên dực bị Tắc Lan Á nhất bác, khuôn mặt nhỏ nhắn thở phì phì cố lấy hài giấy khí hử một tiếng. Xoay người xuống xe, đóng cửa khi còn riêng phát ra phanh một tiếng nổ. Tắc Lan Á, ngươi cùng thiên dực có kiểu ván sao? Thu sao cảm giác thiên dược đặc biệt yêu nhằm vào tắc lan á nhưng cũng không phải cái loại này sinh tử cựu địch nhằm vào, ngược lại giống như giận dỗi cái gì. Có sao? Có Nga cổ ảnh trưng mắt nhìn, xấu xa cười nói, hơn nữa các ngươi vừa mới thoạt nhìn hảo có yêu bộ dáng. Tiểu hài tử giấy không được tự nhiên cái gì, ha ha. Bị tiểu hài tử giấy đã kích tắc lan á mặc. Không nói này cắm xuống đề, phía trước mọi người không khí khả tất nhiên không thể tốt lắm. Đặc biệt Bách Lý Vân Tần, sắc mặt âm trầm trực tiếp tiêu lãnh khí, khỏe môi nghiêm túc mân thành một cái tuyến. Xem nhất mọi người không khỏi thật cẩn thận, vạn nhất đội trưởng báo nổi cái gì liền thảm. Mọi người trước mặt, một cái xem xét hả làn tràn mà qua, đi ngang qua ngã tư đường. Lúc này nước sông sớm đã không có trước kia kia nước sông trong suốt, con cá từ từ xinh đẹp cảnh đẹp ý vui. Đục ngấu nước sông, hôn tạp trong nước trôi nổi trên mặt hư thối ngư thi thể. Cùng mấy cổ quăng ngã bên trong, muốn phịch không phịch tăng thi, cảm giác này không phải bình thường nhị bản kinh tâm. Làm trọng nếu nguyên bản trên sông nên có một tòa kiểu. Lúc này trạng huống thực không ổn. tiêu thân thoát phá, cái khe rầm rạp lan tràn mặt trên, còn có không ít kiểu trên người lộ ra thủy nê bên trong thép. tiêu trung gian nhất tiệt, tiêu thân là ngăn ra vài thước khoảng cách. Lấy kiều trước mắt trạng huống mà nói, muốn qua cầu là không có khả năng. Bách Lý Vân Sa nhìn trước mặt lung lay sắp đổ kiều, khi cắn chặt môi đỏ mọng, Trên mặt tràn đầy hảo náo phẫn nộ còn có nghi hoặc. Này kiêu hảo hảo như thế nào thành như vậy? Đáng chết, cái này chúng ta như thế nào đi qua? Lúc trước căn cứ hoa đại đại giới dùng đạn đạo khu chạy đại bộ phận Tăng Thi, cũng cho bọn hắn lưu ra hai con đường. Một cái chính là người này, đạn đạo công kích cách khá xa, Tăng Thi cũng bị hấp dẫn xa. Về phần một con đường khác, Cách bọn họ hiện khoảng cách xa. Đây là dị năng công kích tạo thành. Thiên dực chính nửa quỳ cẩn thận quan sát kiểu mặt gãy nguyên nhân, tha vài vòng. Thiên dực cao mày ra chấm dứt luận, cơ trí long lánh con người đen nhánh, chuyên trú mà bình tĩnh. Dị năng. Tăng thi chi trong thành mặt như thế nào còn. Dị năng giả, chẳng lẽ là băng nguyên tiểu đội. Nhưng là, bọn họ lại làm sao có thể. Bạch Lý Vân xa vẻ mặt dối dám châm tư. Vòng tại trô đi rồi đi lại nói. Bọn họ theo lý thuyết không nên đi bên này a. Nói sau bọn họ không lý do bị hủy tiểu, Không nhất định. Thiên dực. Mọi người lại ngẩn người, nghi hoặc nhìn vẻ mặt khẳng định thiên dực quân sư. Cho dù bọn họ cùng băng nguyên không đúng đầu, nhưng là không có khả năng đoạn bọn họ đường lui. Trừ phi, băng nguyên không nghĩ hốn, nhưng là cũng không có khả năng a. Lấy tên kia như vậy rào hoặc sợ chết tính cách. Làm sao có thể dám đánh bọn họ chú ý như vậy, lại là chuyện gì xảy ra? Thiên dực lại chung quanh nhìn kỹ xem, sau đó cao mày đứng lên tưởng hỏi vẫn chưa mở miệng Bách Lý Vân Tần khi, lại phát hiện Bách Lý Vân Tần lực chú ý vẫn không nơi này. Bách Lý đại ca, làm sao vậy? Ta nghĩ ta biết nguyên nhân. Ấn. Bách Lý Vân Tần khỏe môi mân thành một cái ngoan cố thẳng tắp, mâu trung lóe ra sắc bén ám mũi nhọn. Không có cùng mọi người nhiều nói một câu nói. Bách Lý Vân Tần trực tiếp xoay người giống lên thanh, đi. Điểm rời đi người này. Gì? Làm sao vậy? Thiên dực trực tiếp bị Bách Lý Vân Tần một phen giữ chặt, bám trụ bỏ chạy. Ngạc nhiên gian, thiên dực trong đầu suy nghĩ chật lóe, đột nhiên liên tưởng đến cái gì. Vừa quay đầu lại, liền nhìn đến đục ngầu nước sông bắt đầu phiếm cuộn sóng. Sau đó bên trong một cái chỉ phao trắng bệnh hư thối thủ, theo đáy sông thân đi ra, khấu đế thượng. Ngay sau đó lộ ra phía dưới ghê tẩm hư thối không chịu nổi thân thể, động tác dị thường nhanh chóng đi đi lên. Lộ hổ trong xe, tắc lan á nguyên bản nhìn ngoài của sổ xe có chút mở mịt vô thần con ngươi đột nhiên lóe lóe. trừng mắt nhìn, tắc lan á con ngươi vi hợp, che lại đáy mắt chợt lóe mà qua kim tuyến. Khoe môi có chút mân khởi, tắc lan á đau đầu. Như thế nào sự tình nhiều như vậy? cô ảnh, lái xe. A. Cổ ảnh đang buồn bực tắc lan á đột nhiên tránh ra xe làm sao, liền nghe được phía trước chuyển đến bang bang tiếng súng. Một tiếng so với một tiếng rồn rập, một tiếng so với một thanh âm vang lên. Cổ ảnh lúc ấy sắc mặt liền trầm, hai tay nhanh chóng xe tỏa thượng nhấn một cái. Lấy ra chính mình súng tự động, vội vàng quay đầu nhìn tắc lan á hỏi, tắc lan á, ngươi hội lái xe đi. Hội A. Tốt lắm, tắc lan á lái xe liền cầu xin ngươi. Cô ảnh vừa nghe tắc lan á hội lái xe. Nhất thời không có nghĩ lại khác, trực tiếp làm cho ra vị trí. Sau đó cầm thương mở ra trần nhà, đi đi lên. Đắt đắt tiếng súng tùy theo vang lên. Bên trong xe, tắc lan á trừng mắt nhìn. Nàng là làm cho cổ ảnh lái xe, không phải làm cho chính mình à. Nhưng là, trong xe giống như liền chính mình một cái. Nô, no, nếu cổ ảnh đồng ý, như vậy, liền không khách khí. Các làn á trực tiếp theo bên trong xe phiên đến điều khiển toàn đi, sau đó ma quyền trà trưởng rào họa cười. Trắng loan bóng loáng tay nhỏ bé thả tay lái thượng, mở ra chốt mở. Hai tay nhanh chóng ôn éo. Thân mình tìm hiểu trần nhà nổ súng cổ ảnh bị xe nhoáng lên một cái, thân mình trực tiếp quăng nửa vòng. Cổ ảnh mở mịn, nhưng nhìn truy bách Lý Vân tần mặt sau thành đàn hư thối tang thi, cổ ảnh không kịp thâm tưởng, vội vàng nổ súng. Không hay ho bi thúc dục lại gặp gỡ tăng thi. Cô ảnh, hoàn hảo ngươi tốc độ, bằng không. Nhìn đến lộ hổ xe chạy lại đây, mọi người vội vàng theo mở cửa xe nhảy đi lên. Động tác nhanh chóng chỉnh tề, vừa đóng cửa xe, còn có tăng thi bổ nhào vào cỏ xa tiền. Đâm xe tử phanh hoành phát vang. Phía trước xe thiểm, vừa chuyển loan bỏ qua rồi tang thi liền lái xe sau này chạy. Mặt sau xe cũng hành sự tùy theo hoàn cảnh vội vàng chuyển biến, trở về khai đi. Trong xe mọi người nhanh chóng lắp ráp lấy chính bình thường, theo xe chuyên môn thiết kế có họng thân đi ra ngoài. Đánh đuổi xe bên ngoài vây lại đây tăng thi. Hạ Tiểu Thiên một bên nổ súng, một bên quay đầu lại hướng lái xe cổ ảnh cảm kích cười. Kết quả, vừa mới mở miệng liền ngây ngẩn cả người. Miệng nói trực tiếp tiêu thành trấn mắt há hốc mồm. bạch Lý Vân Sa an vị Hạ Tiểu Thiên bên cạnh, thấy vậy không khỏi đá Hạ Tiểu Thiên một cước. Hạ Tiểu Thiên, ngươi phát cái gì nốc? Tang Thi đều vây lại đây, còn không chạy nhanh. Vân Sa tỷ, Hạ Tiểu Thiên bất chấp ông Trần, lăng lăng chỉ chỉ người nào đó. Bách Lý Vân Sa nhíu mày nhìn lại, ngốc sửng sốt. Tiểu gia gia, một tiếng thét kinh hãi xuyên thấu lộ hổ xe, thanh tuyến trực tiếp cái ở dày đặc tiếng súng. Giống mọi người sửng sốt, trên tay động tác độ chầm vỗ. Lúc này, xe cũng rất tuấn tú chơi cái trôi đi, trực tiếp đánh bay nhất đại lủi Tang Thi. Thoáng giảm bớt mọi người việc cấp bách. Rút ra lỗ hổng đến nhìn thoáng qua, mọi người trừng mắt nhìn rõ ràng cũng có chút choáng váng. Như thế nào là người lái xe? Thiên dực trừng lớn mắt, vẻ mặt không thể tin. cụ ảnh đâu? a ta người này. cụ ảnh vội vàng nổ súng chung, vừa nghe đến thiên dực thanh âm lập tức đưa tin. Sau đó tiếp tục buôn hướng về phía đánh tăng thi lửa nóng chung, ngao ngao, loại này thực vật đại chiến cương thi cảm giác thật tốt. Tắc lan á, ngươi khảo hộ chiếu không? Chữ bằng suất hoa, này không phải trọng điểm A, khẩu hồ. Bất quá, tắc lan á lái xe thực không thành vấn đề sao? Thung sao tiểu tâm can khiêu hảo, có loại không ổn dắt lựa thuê. Dắt chi? Tay lái tắc lan á trong tay ngoạn cùng cái chuyển luôn giống như. Xe lốp xe thượng phát ra trói thai mà sắt thành, lộ hổ xe cấp tốc kẻo vào ngoạn trôi đi. Trong xe mọi người cũng bởi vậy thân hình không song, bị hoảng hỗn đột. Quân dụng cắt phổ xe chúng, nàm tàu. Đội trưởng bọn họ làm sao? Màu đỏ tím lái xe sẽ không chết nửa đường thượng sao? Bất quá. Đối phó tang thi rất hảo, xem đều một có tang thi có thể tiếp cận. Trực tiếp bị đánh bay. Bất quá, đừng học. Bọn họ vẫn là thành thành thật thật đánh tang thi đi, như vậy nói không chừng hội sớm tử. Mặt thế không chết tang thi trong miệng, xảy ra thai nạn xe cộ cái gì hảo không cảm. Cúng bái đội trưởng chúng, V5. Thắc lăn á, người trước kia tiêu xe. Hạ tiểu thiên tử chạy biếu theo xe ghế trên, trần chờ hỏi. Không có A. Nga. Nhẹ nhàng thở ra, hẳn là ngoài ý muốn đi. Lái xe sao có thể như vậy liều mạng? Chính là, ta mới học lái xe. Cười. Kế tiếp, lộ hổ trong xe mọi người may mắn thể nghiệm một phen so với tiêu xe còn khủng bố ngồi xe chi lữ. Duy nhất may mắn là, xe chạy thành như vậy, Tăng Thi cũng dựa vào bất qua đến. Bất quá cổ ảnh liền khóc. Mặt trên bị đá thất choáng váng bắt tố, đời này xem như nhớ kỹ. Tắc Lan Á chính là cái đường cái sát thủ, ni mã nàng như thế nào miệng tiện làm cho Tắc Lan Á đi lái xe A. Một đường đoạt mệnh buôn đảo, liệt diễm về tổ còn nhỏ đội rất có loại tan nát coi lòng đầy đất thương cảm thấy. Tăng Thi chi thành các loại kia gì muốn đã xong. Tắc lạc hội nhìn trông mong nhìn tắc lan á vứt bỏ hắn sao. An kỳ đại miêu sẽ có hạng nhất gian khổ nhiệm vụ cần chấp hành, có thể sai sai là gì Nga. Đêm, mưa tẩm tã mưa to phát tiết giống như tạp đại địa thượng, không có kia chấp cùng kinh lôi. Nhưng hạt mưa chung lại hỗn loạn tiểu khỏa mưa đá, tạp thượng, phòng ốc thượng phát ra bang bang tiếng vang. Hoặc như là đánh lòng người khẩu, nặng nghề hốt hoảng, bất an. Vũ ngoại thành ngoại một tòa lò ngói chung. Một chút loang ánh sáng lay động, Cửa sổ thượng lộ vẻ rất nặng bài bạn Hoặc là lấy này nọ chắn nghiêm kín thực Thủ hộ này mà tấm áp dư quang Cấp chính mình mang đến một phần yên ổn Nguyên Liệt diễm nhân xem ra là tới không được đi Một cái quần áo bại lộ Cử chỉ nhộn nhạo nữ tử xoay thân ngồi nam tử trên đùi Làm nũng giống như thân thủ cơ, cơ cơ nam tử cánh tay Gặp nam tử cao mày không nói lời nào Nữ tử nhất thời bất mãn than thở mở Nguyên người ta rất muốn quay về. Nhìn xem, nơi này ăn không ngon ngủ không tốt, người ta làn da đều thô giáp thiệt nhiều. Hơn nữa, hồi căn cứ chúng ta là có thể trước lĩnh thưởng không phải. An lị bảo bối, ta cũng đau lòng ai nhưng là bách lý đội trưởng bọn họ còn không có đến, chúng ta chờ một chút ha. Ừ, nam tử hoán hoán nhanh cao mày, đối với trong lòng nữ tử ôn thanh an ủi. Thần xác trần chờ mà bất an, không phải ngẩng đầu hướng cửa sổ nhìn lại. Mặc dù có vải bạt linh tinh chống đỡ, nhưng nam tử tựa hồ chỉ cần nhìn sẽ nhả ra khí giống nhau. Trên thực tế nam tử nội tâm sớm vội muốn chết. Bách Lý Vân Tần bọn họ còn không có đến hội cùng, bọn họ cũng không dám nhích người đi. Còn không biết liệt diễm xảy ra chuyện gì, vạn nhất đi rồi, bọn họ đến xem không có người. Này đã có thể không dễ làm. Ngồi vây quanh phòng ở chung mọi người, thấy vậy long nhanh trên người đại y hướng đóng lửa tiền nhích lại gần. Thần sắc các bất đồng. Bất quá nhất trí, thỉnh thoảng hướng ngoài cửa sổ xem thượng liếc mắt một cái. Nay đội ngũ đúng là cùng liệt diễm cùng nhau đến tang thi chi thành chấp hành nhiệm vụ băng nguyên dị năng giả tiểu đội. Về phần thân là đội trưởng phương nguyên vì sao hội như thế sợ hãi liệt diễm, kính thỉnh chờ mong nga. Như là cảm giác được mọi người nôn nóng giống nhau. Chỉ chốc lát sau, bên ngoài trách nhiệm thủ đồi chạy tiến vào, cuối cùng mang đến một cái tin tức tốt. Đội trưởng. Liệt diễm tiểu đội người đến. Ai u, cuối cùng đến đây. Đi, chúng ta đi nhìn xem. Nam tử trên mặt rõ ràng vui vẻ. Đứng dậy muốn đi ra ngoài nên đón, lại bị trong lòng nữ tử một phen kéo lấy. Nguyên, chúng ta đi ra ngoài làm sao? Bọn họ sẽ không chính mình tiến vào sao? An lị, này! Ai nha nha, đội ngũ hình vông dài phía sau còn Mỹ nhân hoài, hạnh phúc Nga. nhắm chặt đại môn lại mở ra. Vù vù gió lạnh thổi tiến vào. Mọi người không khỏi đánh cái dùng mình, nghe thanh âm vừa nhấc đầu liền thấy được chính làm trên người mưa Bách Lý Vân Sa. Giá tính mỹ nhân dính thủy, thêm vài phần nhu nhược khí chất. Bất quá lại như thế nào biến, mọi người cũng vô pháp xem nhẹ Bách Lý Vân Sa kia tố chất thần kinh ác liệt. Liệt diễm đều là chút không bình thường thần nhân A. Ha ha, Bách Lý tiểu thư hay nói giỡn. Phương Nguyên không tự cười, đẩy ra vẻ mặt bất mãn an lị. Hướng tới mặt sau Bách Lý Vân Tần gật gật đầu, cười cùng đóa hoa giống như. Bách Lý đội trưởng, hết thể còn thuận lợi đi. Ân. Bách Lý Vân Tần chính tùng trên người tràn đầy mưa đại uy kìa, nghe được Phương Nguyên nói, cận là gật gật đầu ứng thanh. Một bộ lanh khốc buồn du bình, Phương Nguyên thấy vậy cũng tập mãi thành thói quen. Nhưng thật ra an lị khí thực. Mặt sau, liệt diễm một đường nhân lục tục đi đến. Mang tiến vào hàn khí làm cho nguyên bản liền mỏng manh đống lửa thêm nguy ngập nguy cơ. Xem ra đến một ngụm phòng, có thể quy thiên đi. Chữ bằng thấy vậy như như mày, lạnh như thế liền điểm ấy hỏa. Tiến đến Bách Lý Vân xa bên người nhỏ giọng nói gì đó, sau đó người nào đó đắc ý chạy đến phòng ở một khắc đầu, bế chút đầu gỗ, vung thủ dâng lên một đoàn hỏa. Trong phòng nhất thời sáng ngời rất nhiều, nhân tiện ấm áp lên. Phương Nguyên thấy vậy, cười. Xem vẫn cười đến cùng cái Phật Di Lặc Phật giống như phương nguyên, mọi người bĩu môi. "Này băng Nguyên tiểu đội đội trưởng thật sự là kỳ ba cũng. Mỗi lần thấy đội trưởng đều thành như vậy, lão không rõ còn tưởng rằng là đội trưởng chạy chân đâu." "Tiểu gia gia, ngươi quần áo đều ướt đẫm. Ta giúp ngươi thoát đội kiện làm đi. Ta chính minh hội." "Tiểu gia gia." Bách Lý Vân Sa đột nhiên ai oán đứng lên thanh nham tràn đầy hấp dẫn mọi người lực chú ý nghiêng đầu vừa thấy đi qua. Mọi người không khỏi ngẩn ngơ. Thật đáng yêu lãnh lộ gì. Cả người khỏa không hợp thân đại y hề lý, chỉ lộ ra hệ ra tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn. Cặp kia thật to mắt mèo xinh đẹp cực kỳ. Cho dù lẽ tránh bách lý vân xa móng đuôi sói khi, trên mặt biểu tình cũng là lạnh lùng. Cả người tinh xảo cùng cái từ hoa anh nhi giống như. Liệt diễm rốt cục vào một người bình thường sao. Nga vẫn là cái như vậy đáng yêu lộ gì, vì thôi không là bọn hắn đội đâu. Liệt diễm cư nhiên ngay cả tiểu hài tử đều có thể tiến. Thật sự là buồn cười. An lỵ, Đúng vậy. So với người đó đều có thể tiến, chúng ta tiểu ra ra thật sự là không biết hảo đã đi đâu. Đối mặt An lị châm trọng, bách lý vân sai như mày. Trực tiếp phản bác đi qua, đổ An lỵ mặt đỏ thai hồng, trước ngực ba đảo kịch liệt run run, rõ ràng khí không nhẹ. Thân hình như rắn nước uốn éo, An lị né tránh kéo nàng phương nguyên. Thở phì phì trừng mắt Bách Lý Vân Sa, nghiến răng nghiến lợi. Lần này chúng ta nhưng là trước hoàn thành nhiệm vụ, đợi lâu như vậy còn không biết mộ ta nhân làm gì đi. An Lị. Này, Bách Lý đội trưởng người xem. Nhìn Phương Nguyên Cương hẽ ra người hiền lành mặt, hai mặt khó xử chuyển động. Bách Lý Vân Tần Nhữ Mày, theo sau nhìn về phía nhà mình khí An Lị đang đắc ý muội muội khinh hoàn thanh. Bách Lý Vân Sa nhất thời bĩu môi. Hướng An Lị khiêu khích cười xoay người lại đi treo chọc tắc lan á. Mà An Lị cũng khí tạc. Bách Lý Vân xa này nữ nhân chính là cùng nàng không đúng bàn. Thở phì phì không hiểu Lý Phương Nguyên, trực tiếp lắc mông hung hăng thải sản thượng đi trở về chính mình đội ngũ đi. Phương Nguyên thấy vậy giờ khóc dở cười. Lần này nhiệm vụ như thế nào? Không có lại quan tâm này đó không cần thiết sự. Bách Lý Vân tần trực tiếp hỏi ra mỗi lần liệt đi hỏi. Băng Nguyên dị năng giả tiểu đội tổ hợp cũng đủ kỳ ba, trừ bỏ vừa mới bắt đầu kinh ngạc hiện đã muốn thấy nhưng không thể trách. Ai, không có sao cá nhân. So với không thể bách lý đội trưởng các người A. Phương Nguyên vừa nghe, nhất thời thở dài. Vẻ mặt tiếc hận xấu bi. Nhìn mắt bách lý vân tần bên kia không như thế nào sai người, Phương Nguyên thở dài hung. Rất có loại đối ngày tuyệt vọng không có cách nào khác sống tư thế. Đội ngũ hình vông dài tựa hồ cũng không như thế nào ít người. Ai u, ước chừng 6 cái. Lần này nhưng là mệt quá, phán không thể căn cứ có thể có gì hảo, chỉ hy vọng có thể thuận lợi trở về thì tốt rồi. Chật, như vậy liền mệt lớn. Căn cứ nhân còn có 4 cái đi, băng nguyên tinh anh không trả. Thiên dực khó được buông xuống hắn điện tử dụng cụ, tựa tiếu phi tiếu đi tới nhìn phương nguyên, mãn nhãn trêu thức. Thật trung hợp, căn cứ 4 cái nhân không có. Còn thiếu hai cái lâm thời đội viên. Cái này khóc than, lão hồ ly. Không thể không nói Thiên Dực đánh giá đối Phó Phương Nguyên là trăm phát trăm chuẩn. Xem bên ngoài, chính là cái thành thật phái hơn 30 tuổi tráng niên hãn tử. Bởi vì trên mặt thời khắc lộ vẻ tươi cười, làm cho người ta cảm thấy thực hòa ái dễ gần, tiêu chuẩn trung ương quan ra mặt. Còn đừng nói, Phương Nguyên trước kia còn chính là cái làng quan, không lớn, một cái huyện huyện dài. Về phần cái kia An Lị Phương Nguyên trước kia tiểu tình nhân, mặt thế liền cùng nhau trốn chạy. Về phần lão bà, Phương Đại huyện dài tỏ vẻ người đàn ông độc thân một thân hình. Thiên Dực phó đội trưởng nói đùa, chúng ta cũng là bị thương thảm trọng a. Thấy Thiên Dực đi tới, Phương Nguyên mâu quang loé loé, vẻ mặt bất đắc dĩ cười khổ. Các ngươi chấp hành nhiệm vụ khi có hay không gặp được cái gì kỳ quái sự. Ai? Phương Nguyên vốn tưởng rằng còn có thể là Thiên Dực nói chuyện. Đột nhiên nghe được Bách Lý Vân Tần mở miệng không khỏi sửng sốt. Ngay sau đó phục hồi tinh thần lại, ra vẻ nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ Bách Lý đội trưởng các người gặp được cái gì kỳ quái sự? Giào hoạt lao hồ ly. Thiên dục mị hí mắt, âm trầm xâm hướng Phương Nguyên cười. Đồng tính trẻ con tức nồng hậu tiếng nói thản nhiên, lại làm cho Phương Nguyên cảm thấy uy hiếp. Đội ngũ hình vương giải người nói đâu? Ai, chúng ta không hay ho bi thúc dục bị tang thi vây quanh. Thế này mới. Đáng tiếc này hảo huynh đệ a, Không có. Nhìn tiếc hận trạng phù ngạch đau kịch liệt Trung Phương Nguyên, Bách Lý vân tần nhíu nhíu mày, Tổng cảm thấy sẽ không đơn giản như vậy, Phương Nguyên này chỉ cười mặt hồ ly, thoạt nhìn ai đều sợ hãi đắc tội, trên thực tế tâm không biết như thế nào hát đâu. Nga, Bách Lý đội trưởng ngươi không đề cập tới ta còn nghĩ không ra đâu. Đột nhiên, Phương Nguyên vỗ tay một cái, vừng tỉnh đại ngộ chạm nhìn hai người. Cười cười nói. Chúng ta còn đụng phải một cái biến dị đại miêu, xem giống là chỉ sủng vật miêu. Tựa hồ tìm cái gì, bất quá hảo không cùng chúng ta phát sinh cái gì xung đột, bằng không lại là thảm la. Lại nói tiếp, Phương Nguyên không khỏi nghĩ tới kia chỉ cần ra khỏi thành khi đụng tới đại miêu. Tợt giờ thật xinh đẹp, an lị lúc ấy liền ẩm ý suy nghĩ muốn. Đáng tiếc, kia đại miêu rất hung tàn. Một cái tắt đi xuống, xe đều biển. Phương Nguyên cũng không tưởng hoành ra chương tri. Vội vàng mang theo nhân chạy. Bách Lý Vân Tần cùng thiên dực nghe song tắc có chút không nói gì. Cái đó và bọn họ có cái gì quan hệ, bất quá là một cái biến dị động vật. Hiện cũng không phải không có, đáng giá nhắc tới sao. Hai người không biết là, một lúc nào đó khác, bọn họ đội Lý sẽ nhiều thượng một cái thừa dịp cơm đại miêu. Lại hỏi một ít, phương nguyên tả xả hữu xà chung, thiên dực đầy đất cảm bấy chung, ba người thảo luận rất là hài hòa. Tắc Lan Á tỏa miễn cưỡng quét tước sạch sẽ thượng, thật to miêu mâu lóe ra lưu quang, đem đối diện một khác chỉ đội ngũ nhân đánh giá cái trình thể. Trên đường thu được an lị đối địch tầm mắt, bất quá trực tiếp bị Tắc Lan Á xem nhẹ. Hướng bên cạnh cổ ảnh bên người nhích lại gần, Tắc Lan Á mở miệng lãnh đạm dò hỏi, bọn họ là ai? Cổ ảnh nhất nhận thấy được Tắc Lan Á tới gần, liền nhịn không được thân mình run lên đầu, trên mặt trắng bệnh. Không có biện pháp. Nàng xem như đối tác Lan Á xin miễn thứ cho kẻ bất tải. Hiện đều còn say xe hiệu quả chung, mãn nhãn sao không nghĩ động Tiểu ra ra, ngươi vì sao không hỏi ta đâu. Đúng vậy, ta cũng biết. Hạ Tiểu Thiên bị kích động mạo đầu, sau đó bị Bách Lý Vân xà chụp được đi. Vì hiếp chừng mắt nhìn mắt lần cảm ủy khuất trung Hạ Tiểu Thiên, Bách Lý Vân Sa vừa quay đầu lại nhìn Tắc Lan Á, nhất thời đổi thành vẻ mặt hai toán Tắc Lan Á thấy vậy hát tuyến. Nàng không rõ, Bạch Lý Vân Sa như thế nào liền như vậy, ân đối nàng cảm thấy hứng thú. Rõ ràng như vậy tùy ý đại tỷ đại một người, mỗi lần nàng trước mặt lại muốn trang vô tội. Thật sự là cảm giác bị tắc lạc, an kỳ đại miêu còn muốn phiền thoái. Xem, bọn họ đều có sự vẫn là ta vội tới tiểu ra ra giới thiệu tốt lắm. Bạch Lý Vân Sa cười loan một đôi mắt xếp, ngồi xuống tắc lan á bên người, một bên nhìn đối diện nhân một bên nhỏ giọng giới thiệu nói. Bọn họ là băng nguyên dị năng giả tiểu đội. Bọn họ chính là lần này cùng chúng ta cùng nhau đến tang thi chi thành chấp hành nhiệm vụ tiểu đội. Bọn họ đều là dị năng giả. Tắc Lan á thật to mắt mèo có chút lóe ra, thanh thúy dễ nghe trong thanh âm hôn loạn tò mò. Giống như là một cái tò mò đứa nhỏ, đối mặt này nọ tràn đầy nghi hoặc. Bách Lý Vân xa nhất thời manh, đệ thấp thanh âm giật mình không biết cái gì đều ngã đi ra. Cụ ảnh cùng chữ bằng nhưng thật ra chú ý tới. Bất quá nhìn tắc lan á kia vô hại tò mò, tựa hồ chính là đơn thuần cảm thấy hứng thú, còn có bách ly vân xa hư phấn. Nhấp mí môi, hai người trầm mặc. Nô, no, chính là tò mò hẳn là không có gì đi. Dù sao, bị nói cũng không phải bọn họ. Đáng thương giọt băng nguyên đã bị này đàn vô tiết tháo ý thức tên cấp bán. ân trừ bỏ một hai cái hậu cần không phải đâu. Bất quá tiểu ra ra ngươi đừng xem bọn hắn nhiều người. Dị năng tính tốt nhất vẫn là chỉ có như vậy vài cái. Tỷ như bọn họ đội trưởng, chính là cái kia cùng đại ca thiên dực cùng nhau nói chuyện, cười đặc biệt gian trá phương nguyên. Hắn là lôi hệ dị năng, rất lợi hại, bất quá đương nhiên so ra kém đại ca bọn họ. Còn có cái kia thực dâm đảng nữ nhân, cũng là cái không gian dị năng giả. Nói cho ngươi, nàng cùng phương nguyên là tiêu chuẩn gian phu dâm phụ Nga. Vân sa tỷ ngươi như vậy giáo phá hư đứa nhỏ thật tốt sao. Nga! Tắc Lan Á ngươi loại này không sao cả bộ dáng là thung sao hồi sự. Đều nói nữ nhân bắt quái là thiên tính. Bách Lý Vân Sa tốt lắm cấp Tắc Lan Á thuyết minh cái gì kêu bác quái, nếu không chữa bằng nhịn không được tha đi rồi Bách Lý Vân Sa. Tắc Lan Á cảm thấy chính mình đều đã đem băng nguyên tiểu đội tổ tông cao thấp đều hiểu biết. Hãn! Này băng nguyên dị năng giả tiểu đội là bị Bách Lý Vân Sa cấp bán cái sạch sẽ. Tắc Lan Á cũng vui vẻ ý tiếp thu nàng không biết tin tức. Tuy rằng hiện Băng Nguyên cùng nàng cũng không có vấn đề gì, bất quá biết người biết ta luôn hảo. Bách Lý Vân Tần cùng Phương Nguyên cũng không có tán gẫu bao lâu, đơn giản trao đổi vấn đề, liền đã trở lại. Mặt sau, Phương Nguyên một cái kính lao hãn. Tắc Lan Á như có như không nghe thấy được Thiên Dược hỏi Phương Nguyên đoạn tiểu sự, mị mị con ngươi. Nguyên lai like đây là vấn tội đi sao? Bởi vì bọn họ đến khi đã muốn đã khuya. Ngày hôm sau còn muốn sớm xuất phát hướng căn cứ đuổi. Bởi vậy, đội lý cũng chỉ là đơn giản làm điểm ăn. phao Nguyên áp xúc bánh bích quy thêm điểm lộ phiến, nấu thành hồ liền ứng phó rồi. Tắc lan á cao mày thường một chút, nhịn không được cho đói chết quỷ hạ tiểu thiên. Dù sao nàng cũng không thế nào đói, vẫn là cấp cần nhân ăn được. Thế vậy, Bách Lý Vân xa cùng cổ ảnh có chút lo lắng. Liền ngay cả Bách Lý Vân Tần cũng nhíu như mày, bất quá cũng không nói gì thêm. Chỉ là có chút sự đã muốn lẳng lạng mai vào đáy lòng. Nhưng thật ra bên kia an lị thấy vậy, bĩu môi, mắng thanh nuông chiều từ bé. Băng nguyên tiểu đội nhân cũng có chút không đồng ý, mặt thế đồ ăn như vậy khan hiếm, có ăn thì tốt rồi, còn chọn cái gì. Chỉ có phương nguyên cùng một cái âm u nam tử thấy vậy mâu quang thâm trầm, liệt diễm tựa hồ đối này cô gái tốt lắm a. Ra nhiệm vụ tiền cũng không có nẻ nhân, như vậy hẳn là mới nhận thức người sống sót. No. Đáng giá hảo hảo nắm lấy nắm lấy Cách gừng đông đã muốn không xa Nhưng là mọi người hay là nghe bên ngoài bên ngông tiếng mưa rơi ngắn ngủi tiểu ngủ trong chốc lát Ngày mai hết thể đều vẫn là không biết Dưỡng trường tinh thần mới là trọng yếu Hôm sau, đãi mọi người tỉnh lại khi Lại phát hiện thiếu một người Người kia không là người khác Đúng là tắc lan á cẩn thận hỏi các đêm Lại thề không có nhìn đến bất luận kẻ nào rời đi Mọi người cái này không khí quỷ dị Bách Lý Vân tần mặt tâm trầm, cùng Bách Lý Vân xa đám người lập tức ra đi tìm. Liên ngay cả bang nguyên tiểu đội nhân cũng phái người đến hỗ trợ. Nhưng cẩn thận cha tìm lò ngói chung quanh sau, mọi người không có phát hiện gì dấu vết để lại. Tắc Lan Á cả người giống như là đột nhiên trưng phát rồi giống nhau, không có lưu lại gì tung tích. Đại đoàn xe chuẩn bị hảo có thể xuất phát khi, đã muốn là buổi chiều. Thì mất tích Tắc Lan Á vừa lên Ngọ vẫn là không có gì kết quả. Bách cho thời gian khẩn cấp, còn muốn chạy trở về trả lại nhiệm vụ. Bách Lý Vân tần đám người cũng không thể không cho phép bị xuất phát. Này trong lúc còn đã xảy ra điểm sự. Thì phải là Bách Lý Vân xa dẫn theo thương đem khúc tâm ánh tha đứng lên trà đạp một chút, ép hỏi khúc tâm ánh Tắc Lan Á đi đâu vậy? Tắc Lan Á vô duyên vô cớ tiêu thất, đại hiểm nghi tự nhiên liền rơi xuống khúc tâm ánh trên người. Dù sao, này đội ngũ lý cùng Tắc Lan Á không đúng bản chính là khúc tâm ánh này tiện nhân. Bách Lý Vân Sa giống như là ăn thuốc nổ bình thường, nếu không khúc hiểu thanh chắn phía trước, Bách Lý Vân tần uống trụ nàng. Bách Lý Vân Sa tuyệt đối bảo khúc tâm đánh đầu. Xe khai thượng ngoại ô quốc lộ, tốc độ cũng không. Muốn có vẻ đứng lên, có thể nói là khai ra lộ hổ trong xe quy tốc. Chạy quốc lộ thượng, chậm quá như là cùng đợi cái gì. Bên trong xe, không khí thấp mê yên lặng. Đại ca, thiểu ra ra nàng, nàng nói không chừng lập tức sẽ trở lại. Chúng ta chờ một chút được không? Bách Lý Vân Sa tỏa tắc lan á vẫn tỏa cái kia vị trí thượng, học tắc lan á nằm út sắp cửa sổ thượng. Nhìn ngoài của sổ xe hiện lên phong cảnh, Bách Lý Vân Sa chừng mắt nhìn. Thanh âm dầu dĩ. Vân Sa. Vân Sa tỷ Chữ bằng cùng hạ tiểu thiên nhìn cảm xúc thấp mê Bách Lý Vân Sa, rất là lo lắng. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy Bách Lý Vân Sa như vậy, không có sức sống cả người mệt mỏi. Lại nói tiếp, Bọn họ đều là thật không ngờ Tắc Lan Á rời đi, bọn họ cư nhiên hội. Không nghĩ tới ngắn ngủn vài ngày tiếp xúc chung, bọn họ có thể nói còn không thế nào hiểu biết Tắc Lan Á, nhưng là trong lòng mặt tựa hồ hơn như vậy cá nhân. Rất quen thuộc, giống như là bọn họ bằng hữu. Sau đó đột nhiên gian đã thất tung ảnh, làm cho người ta lo lắng vướng bận. Nhưng lại nói tiếp, bọn họ cũng chỉ là có lo lắng. Bách Lý Vân Sa mới là, cùng Tắc Lan Á cảm tình rất sâu đi. Ngươi có biết nàng đi đâu vậy sao? Ta. Không biết. Nếu nàng đều không có nói cho ngươi, kia chứng minh ngươi đối nàng mà nói không tính cái gì không phải sao. Tắc Lan Á chính là đã cứu ngươi, cùng chúng ta cũng không có gì liên lụy. Nàng ly khai cũng không có gì. Đối mặt thiên dực lệnh như băng bác bỏ, bách Lý vân xà mồi khẽ run. Nói không ra lời. Nàng đột nhiên gian phát hiện, nàng cùng Tắc Lan Á trong lúc đó tựa hồ chính là cứu cùng bị cứu quan hệ. Nàng là đem tắc lan á cho rằng bằng hữu, nhưng tắc lan á có lẽ không thích nàng đi. Nhớ tới tắc lan á mỗi lần nhìn thấy nàng khi, lãnh đạm biểu tình còn có cự tuyệt. Bách Lý vân xa trong lòng mặt thế ẩm khó chịu. Nàng là đem tắc lan á trở thành trọng yếu bằng hữu đi, không là vì tắc lan á cứu nàng. Mà là, thực thực thích cùng tắc lan á cùng nhau. Ngày thường Lý đậu đậu tắc lan á, nhìn tắc lan á lộ ra khác biểu tình liền cảm thấy thực vui vẻ. Vì sao nàng xem đôi mắt Tắc Lan Á, Tắc Lan Á không cùng nàng xem đôi mắt ta? Ô, ô, Tắc Lan Á vì sao hội vụng trộm rời đi? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì đâu? Thỉnh gặp lần tới phân giải. Vung ngoại thành, rừng cây nhỏ nội. Tắc Lan Á tỏa mỗ bộ lông thư nhuyễn đại miêu trên người, ôm trong lòng xóa tung đôi to ba. Cả người đều bị đôi to ba cấp che quất, chỉ lộ ra một đôi chân nhỏ cùng bán trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn. Tắc lan á thích gì ôm mềm cái đuôi, miêu mâu híp lại, thoải mái cọ cọ. Hào mềm mại a. Dưới thân nằm út sắp an kỳ đại miêu cũng bởi vì tắc lan á vướt ve, thoải mái thẳng hừ hừ. Nhìn xem mũ cái ngồi một bên, bị xem nhẹ tang thi thêm ủy khuất hai toán. Nghe vậy, tắc lan á mở thật to miêu mâu. Giờ phút này con ngươi chung không có che giấu sau lạnh như bằng, hoàn toàn là bất đắc dĩ còn có phức tạp. Nheo nheo an kỳ đại đuôi mèo bà tiêm. Người sau meo meo meo meo kêu hai tiếng. Nhất lam nhất mắt mổ cọ tình viên trượt đi, một người nhất tăng sát chết thượng xem ra nhìn lại. An kỳ vẫn là quyết định, bò bò giữ mình hảo. Quản bọn họ như thế nào nháo đâu, thân là một cái meo là muốn hưởng phúc. Meo meo ô, thật thoải mái. Tắc lan á có chút bất đắc dĩ thở dài, mâu quang trung quanh đảo qua. Đãi nhìn đến cách đó không xa cánh rừng trung kia lờ mở thân ảnh khi, tắc lan á thần sắc giống như bất đắc dĩ lại giống như đau đầu còn có phức tạp tối hôm qua mưa to mới là ngừng không bao lâu cánh rừng trung ẩm ướt đát đát không khí ẩm ướt thiên lãnh tắc lan á ôm chặt an kỳ đại đôi mèo ba tan tán thân chu lành ý lâm vào hội nghị chung tối hôm qua tắc lan á vừa ngủ hạ liền cảm giác được một loại kỳ quái cảm giác như là một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua đến bị bám nhộn nhạo sóng gợn nhợt nhạt ẩn mưa tầm tã mưa to trung khi đoạn khi tụ nhất thời nghi hoặc Tắc Lan Á tìm hiểu tinh thần lực đuổi theo. Sau đó lấy ra đến mô đoạn tần suất, dùng đồng dạng là tinh thần lực, còn rất quen thuộc. Đặc biệt, kia đoạn tần suất ý tứ là kêu nàng tên. Tắc Lan Á vừa vừa tiếp xúc còn không kịp rút khỏi, đã bị Tắc Lạc đúng lúc bắt giữ đến. Nghe bên trong truyền đến vội vàng chờ mong thanh âm, Tắc Lan Á nhất thời không kiên định trụ mềm lòng. Sau đó thừa dịp tất cả mọi người ngủ không sai biệt lắm, dùng tinh thần lực bao vây trụ chính mình giấu đi hành tung. Ly khai lò ngói. Tắc Lan Á vốn định đi nhìn một cái, lập tức sẽ trở lại. Kết quả. Tắc Lan Á cảm thấy chính mình không ra. Nàng không nên thấp xem tác Lạc chỉ số thông minh, thân là một cái có được nhân tính tăng thi, tác Lạc cũng đủ đặc thủ. Hố cha đặc thủ. Tắc Lan Á tuyệt đối không nghĩ tới tác Lạc cư nhiên bố trí một cái bẫy. tác Lạc đồng dạng dùng tinh thần lực che lấp ở chính mình tăng thi các tiểu đệ hơi thở. Sau đó thừa dịp tắc lan á mạo vũ đến đây rừng tây Lập tức gói bánh trẻo. Tắc lan á còn nhớ rõ lúc ấy chính mình tiến đến rừng tây Sau đó nhìn đến chung quanh chạy ra khỏi rậm rạp tang thi khi kinh ngạc. Vừa quay đầu lại, liền thấy được mỗi chỉ tang thi ngây ngô nhìn chính mình. Mang vào một cái vô tội trạng an kỳ đại miêu. Bị ám toán, tắc lan á vốn nên rất tức giận. Nhưng là vừa thấy đến cả người ẩm ướt đất đát, một thân hỗn độn tắc lạc. Còn có đang thương hề hề trốn lủi trong rừng cây, ý đồ che vũ. Bất quá kia hình thể không cho lực, sao vẫn là ở mức một thân mau an kỳ. Tắc Lan Á thở dài, chỉ cảm thấy hảo bất đắc dĩ, nhân sinh trò hay kịch. Cứ như vậy, Tắc Lan Á bị Tắc Lạc đổ ai đến ban ngày. Mỗi khi Tắc Lan Á tưởng muốn ly khai, Tắc Lạc cùng an kỳ sẽ chết sống không chịu. Tắc Lạc nói, Tắc Lan Á còn hiểu được. Về phần an kỳ đại miêu, nhất nghe nói như thế còn có nhìn tắc lạc một bộ người phải đi liền đi theo tư thế vốn muốn công phá tang thi vòng rời đi tắc lan á chở mặc bách lý vân xa bên kia chỉ có thể không nghĩ có đôi khi ngốc hóa không phải tốt như vậy phái một cái không đúng quả thực chính là lăn lộn bán manh làm lũng sau đó các loại chết sống mặc kệ a tắc lan á sờ sờ an kỳ đại đuôi mèo ba đạm cười bắt đầu theo theo hướng dẫn ni mã tắc lan á cảm thấy chính mình thành chán ghét cái loại này người Trang bạch liên hoa cái gì thật sự là đủ. Được rồi, cướp bóc nữ vương hay là muốn có tín dụng? Nhưng tố vì loại sự tình này đến. Ai ai, Noel này đều chuyện gì a? Đây là đại biểu tắc lạc tiềm thức vẫn là hội ăn thịt người sao? Nhưng lại là có vẻ qua đi thích nàng, tắc lan á nên vinh hạnh sao? Meo meo ô an kỳ liếm liếm móng nuốt, chớp mắt to nhìn tắc lan á lại nhìn nhìn tắc lạc, nghĩ nghĩ mới meo meo ô kê. Miêu miêu không phải dài giống nhân miêu sao. Đau đầu tắc lan á. miêu miêu, ô, an kỳ là thông minh miêu miêu. Sau đó như là hiểu được cái gì. Tắc lạc một đôi tĩnh mịch con ngươi chung lẻ lẻ, cương trực khỏe môi giật giật, giống như là làm cười động tác giống nhau. Xem tắc lan á sử sốt. Ngay sau đó, làm cho tắc lan á thêm kinh ngạc sự đã xảy ra. Tắc lạc phiếm thanh môi giật giật, vô ý thức phát ra một tiếng túi đầu tê tiếng hô. Khoe môi cố gắng dương động, sau hợp thành một cái cổ quái độ con. Như là cười hoặc như là khóc, kỳ quái cực kỳ. An kỳ đại miêu thấy vậy, meo meo ôm một tiếng thân móng bước chè khuất mắt. Tắc lạc ngu ngốc tăng thi thật sự là quá mất đánh bại. Quá xấu biểu tình, meo meo ố hảo dọa người A. Nhất định sẽ bị ghét bỏ. Tắc lan á kinh ngạc theo An kỳ trên người trượt xuống dưới, về phía trước đi rồi vài bước, nhìn kỹ tắc lạc. Thật to miêu mâu trung lóe ra nồng đậm không thể tin. Tắc lạc không phải một cái tang thi sao. Cho dù là có người tính, nhưng này thân thể hẳn là thuộc loại chết đi. Cư nhiên, cư nhiên còn có thể. Nô, no, đây là cái gì biểu tình? Tắc lạc cố gắng không chế được chính mình cứng ngắc cùng tảng đá vẻ mặt khuôn mặt, mơ hồ trong đầu tựa hồ đây là biểu đạt hưu hảo chờ mong ý tứ. Xem an kỳ biểu tình chính mình làm rất tệ sao. Nhưng là... Tắc Lan Á rõ ràng rất ngạc nhiên a, nhưng lại dựa vào hắn như vậy gần. Tắc Lạc nhìn tới gần Tắc Lan Á, Tiểu Tâm can lại khiêu giật mình. Ngao, thơm quá. Hảo muốn cắn miêu miêu một ngụm, nhưng là không thể cắn miêu miêu. Ngao ngao, không chế. Nhìn Tắc Lan Á dựa vào Tắc Lạc càng ngày càng gần, An Kỷ đại miêu an vị. Cảm thấy chính mình nếu không ních người, Tắc Lan Á nhất định sẽ bị thối tang thi Tắc Lạc cướp đi. Theo thượng đi lên. Cao lớn thân mình nhất thời bao phủ một người nhất tăng thi. Đem lông xù lão đại cọ đi qua, an kỳ một đôi mắt to thẳng tóc nhìn tắc lan á bên trong tràn đầy tính trẻ con kiên định còn có hy cầu. Tắc lan á nhìn trước mặt mắt lưng trong một cái tang thi cùng một cái miêu, cái chán giống nhau có gân xanh chịu. Hào bất đắc dĩ. Tắc lan á cảm giác chính mình sống lâu như vậy, trừ bỏ mỗi lần tưởng con các đại ca vượt ngục bên ngoài, còn không có như vậy lo lắng quá à kéo kéo dối tung xuống dưới túi trước ngực sợi tóc, tác Lan Á thở dài, bất đắc dĩ nhìn hai hóa nói: "Chờ Noel tỉnh, khẳng định hội nghiên cứu nghiên cứu tác lạc này chỉ đặc sản tăng thi. Đến lúc đó, cũng tới tìm tác lạc. Về phần giải phẫu cái gì, Noel hiện không thể thực thể hóa, tạm thời không cần lo lắng tác lạc có nguy hiểm. Về phần an kỳ đại miêu, ngẫu nhiên nhìn xem cũng không sai bộ dáng. Lần trước dùng nàng bao làm vây bộ thật thoải mái." Lần sau có cơ hội, lại yếu điểm đến. Bị nghĩ cách tắc lạc cùng An kỳ đại miêu không khỏi thân mình run rẩy Hai hóa mở mịt, là vì lệnh không. Người xác định mang một cái tang thi tiến căn cứ sẽ không gặp chuyện không may. Người xác định sẽ không bởi vậy dẫn phát một hồi tang thi cùng nhân loại đại chiến. An kỳ đại miêu nghe này, huy móng đuốt. Đây mới là nàng không cần bọn họ đi theo trọng điểm. Nhìn tắc lan á lập tức trầm mặt xuống dưới, còn có tắc lan á trên mặt biểu tình. Tắc lạc sâu sắc đã nhận ra tắc lan áo mất hứng. Mà nguyên nhân, tựa hồ liền là vì hắn nói. Tắc lạc mở mịt nhớ tới, miêu miêu hình như là nhân. Vừa mới hắn nói muốn giết chết những người đó, miêu miêu tức giận sao. Khả là bọn hắn không cần tắc lạc gặp miêu miêu, bọn họ là người xấu A, nga o. Tắc lạc một cái cân đầu lại nhéo cùng nhau. Thựa như tiến vào ngó cụt ra không được. Bất quá một đạo tín nghiệm rơi xuống hắn trong lòng thì phải là tắc lan á về sau hội từ trước đến nay nhân loại ngốc cùng nhau. Như vậy, có phải hay không hắn biến thành nhân loại nói cũng có thể cùng tắc lan á cùng nhau. Hoang đường mà bất khả tư nghị lý niệm rơi xuống đất cắm rễ, đối với tắc lạc cũng sinh ra không giống người thường hiệu quả. Cũng không rõ ràng, nhưng hội từng bước cải thiện, như một đóa chui ra cây giống, dần dần trưởng thành thành che trời đại thụ. Nhìn tắc lạc lập tức cũng không nói, còn mệt mỏi nơi đó mai đầu. Rõ ràng tĩnh mịch không có tiếng động một cái tăng thi, hiện lại tản mát ra một loại nhân loại mới có cảm xúc, ủ rũ vỉ khuất. Tắc Lan Á thấy vậy, thật to miêu mâu mị thành một cái tuyến. Chê lấp ở bên trong phức tạp suy nghĩ. Tắc Lạc cư nhiên, càng ngày càng giống một nhân loại. Như vậy rốt cuộc được không? Khác tăng thi cũng sẽ như vậy sao? An kỳ là nhân loại dưỡng sùng vật, hẳn là có thể cùng miêu miêu cùng nhau đúng không? Tắc Lan Á cùng An kỳ đại miêu đều ngẩn ngơ. Hiển nhiên không phản ứng lại đây tắc lạc hội đột nhiên hỏi vấn đề này. Vừa mới không phải còn nháo hắn muốn theo kịp sao. Cái này như thế nào biến thành an kỳ. Lời ngầm, an kỳ làm yêu, không thể cùng tắc lan á rời đi. Muốn tắc lan á chiếu cố. Nói đến người này khi, an kỳ sắc cực kỳ. Ngẩng cao đầu, đại mắt to lượng lượng, dài sinh nhật phía sau vung vung. Miễn bản nhiều thần khí rồi. Như thế nào có loại bị cường bán dắt lừa thuê. Nàng khi nào thì thành an kỳ chủ nhân. Tắc lạc nghe này, ngẩng đầu thẳng tóc nhìn tắc lan á hai tròng mắt không hề như vậy cái gì đều không có trống giống vô thần, hơn thi giao động. Nhợt nhạt, như là con cá ru quá mặt hồ bị bám cuộn sóng. Thẳng tóc đánh tắc lan á trong lòng. Không biết vì sao, nhìn như vậy hơn vài phần cảm xúc tắc lạc, tắc lan á trong lòng thực phức tạp. Này vẫn là tang thi sao. Tắc lạc hảo nghiêm túc. meo mèo. Tắc lạc đột nhiên âm u lời nói trong đầu nhớ tới, an kỳ nhất thời cảm giác được một loại đến từ thiên địch nguy hiểm. Theo bản năng tạp bao, dị sát song đồng gắt gao trừng mắt tắc lạc, nhẹ răng. Miệng phát ra khỏe lỗ thanh âm, đây là nó cảnh cáo. Nó chỉ biết tắc lạc không tốt, quả nhiên là muốn ăn luôn nó, đánh nó chú ý. Cùng tắc lạc ngoạn đối diện, nói được không an kỳ sau sám xịt lùi về tắc lan á phía sau trốn tránh. Tuy rằng kia hình thể. Tắc Lan Á căn bản che không được. Tìm hiểu cái đầu, An Kỳ tiếp tục nghe răng. Bị dọa An Kỳ bị khuất dùng cái mũi cọ cọ Tắc Lan Á, sau đó cáo trạng. Kỳ thật nó rất muốn làm cho Tắc Lan Á ôm một cái, an ủi an ủi chính mình bị thương tâm linh. Nhưng là, nó so với trước kia đại, làm không được làm cho chủ nhân ôm một cái. Mèo mèo ô. Nghe Tắc Lạc kêu bình thản lãnh chìm nghỉm có chút phập Phương nói, Tắc Lan Á lại cảm giác được trong đó kiên định. Còn có không tha chờ mong. Tắc lạc là đem chính mình thả trong lòng đi. Tắc lan á trong lòng nghe ẩm, ánh mắt cũng có chút đau như là có cái gì muốn lao tới. Mân nhanh môi đỏ mọng, tắc lan á chừng mắt nhìn cố gắng không chế được cái loại này kỳ quái cảm giác. Bất quá, tắc lạc đối với nàng ý nghĩa đã muốn không giống với. Gật gật đầu, tắc lan á lập hạ này tinh cầu thượng, dày đặc một cái ước định. Nàng nhất định sẽ không quên tắc lạc, đợi khi tìm được lục an bọn họ. Sẽ tìm tắc lạc đi. Đến lúc đó, cùng nô en cùng nhau. Nhìn xem có thể hay không tra ra tắc lạc kỳ quái chỗ, cấp tắc lạc rút. Nô, no, tắc lạc xem như nàng cái thứ nhất bằng hữu đi. Thu được tắc lan á ước định, tắc lạc vẫn là không có cao hứng. tính mịch con người đen nhìn chằm chằm an kỳ đại miêu, tắc lạc dày đặc đố kỵ. hắn hội đoạt lại miêu miêu, nhất định. Không tha nhìn tắc lan á vài mắt, tắc lạc xoay người ngửa mặt lên trời tê giống rít gạo một tiếng. Lắc Lư trong rừng cây bóng đen nhóm nhất thời rừng một chút, sau đó Lắc Lư tới lui thân mình, làm cho ra một cái lộ. Hiện là ban ngày, chúng nó không tốt đi ra ngoài. Đợi cho buổi tối, Tắc Lạc lại mang theo chính mình tang Thi Tiểu Đệ Di chuyển hồi tang Thi Chi Thành Đi. hắn hội nơi đó, chờ Tắc Lan Á, nhất định. Thụ sao hồi sự. An Kỳ còn không có nháo hiểu được sao lại thế này đâu. Chỉ nhìn thấy Tắc Lạc cùng Tắc Lan Á nhìn nhau vài lần. Sau đó tắc lạc khiến cho tắc lan á ly khai. Tắc lạc thối tăng thi chẳng lẽ không đi. An kỳ đại miêu thu được tắc lạc lạnh lùng liếc mắt một cái, thân mình cứng đờ lại có loại muốn tạc mau tiết ấu. An kỳ đại miêu vừa nghe, nhất thời ánh mắt lượng đều sáng lên. Vui mừng meo meo meo meo thẳng kề, vòng quanh tắc lan á khiêu quyển quyển. Thật lớn thân hình động đứng lên, nhất thời chấn thượng run lên run lên, thành loại nhỏ chấn. Tắc lan á san sẻ ổn. Hát ở tắc lạc cũng không có việc gì. Đáng tiếc bên ngoài một đám tang thi tiểu đệ, ngã nhất. Nửa ngày mới đi lên. An kỳ tựa hồ cũng biết chính mình phạm sai lầm. Lập tức ngoan ngoan đứng vững, còn lại đuôi to ba như trước lắc lư sát. Thật sâu nhìn tắc lạc liếc mắt một cái, tắc lan á vẫn nhanh mím môi rắc tùng tùng. Dứt khoát xoay người, tắc lan á ly khai trong rừng cây. An kỳ thật cẩn thận dâm trận tại chỗ đi. Sợ lại nháo ra điểm sự. Bị tắc lan á cấp đã đánh mất. Phía sau, tắc lạc vẫn nhìn tắc lan á rời đi thân ảnh, hai tròng mắt chống trơn lại giống như hơn chút khác này nọ. Bên kia, liệt diễm cùng băng nguyên đoàn xe khả gặp gỡ không phiền thoái nhỏ. Nửa đường thượng nghỉ tạm một đêm, đoàn xe tiếp tục xuất phát. Đã không có ngày đầu tiên thời khắc đó ý tốc độ, xe khai thật sự. Lộ trình cũng thật to ngắn lại khoảng cách. Phương muốn giữa trưa thời điểm, đoàn xe trải qua một cái đường hầm. Lại mở nhất tiểu đoạn khoảng cách, mọi người lập tức ngây ngẩn cả người. Trước mặt, liếc mắt một cái vọng đi qua tất cả đều là lục sắc một lần. Quốc lộ lan tràn đến phía trước, liền bị này lục sắc cấp che khuất. Non mịn thảo bộ dạng rất cao, đi qua đi đều có thể đạt tới đã lớn bụng nơi đó. Lục nhân nhân một lần, xa xa nhìn lại giống như là một tòa thảo hải giống nhau. Trung quanh im lặng cực kỳ, chỉ còn lại có gió thổi qua thảo hải, mà truyền đến sàn sạt tiếng vang. Phong cảnh là rất đẹp, nhưng cấp mọi người cảm giác cũng rất không ổn, thậm chí nguy hiểm. Bọn họ mấy ngày trước đây đi qua nơi này, khi đó nơi này áp căn vốn không có nảy thảo hải. Ngắn ngủ mấy ngày, lại như thế nào dài cũng sẽ không đến loại trình độ này đi. Như vậy, còn lại đó là có cổ quái. Tu cùng nhau ngắn ngủi thương nghị qua đi, Bách Lý Vân Tần cùng Phương Nguyên quyết định trước phái người kiểm tra một chút. Không biết hoàn cảnh luôn làm cho người ta không hiểu khủng hoảng cung thêm cảnh giác. Như vậy khi, a một tiếng thất kinh tiếng thét trói thai nghĩ tới. Mọi người vội vàng xoay người nhìn lại, chỉ thấy nhất nam tử bị một đường kéo vào thảo trong biển, sau mất đi bóng dáng. Đã nghe được tiếng thét trói tai đuổi đi qua khi, Bách Lý Vân tần đám người chỉ có thấy thảo trong biển bị tha ra một cái chiêu số. Đến ở chỗ sâu trong, đó là không có bóng dáng. Về phần cái kia phát ra thét trói thai nhân, cũng mất đi bóng dáng. Một trận gió thổi tới, mọi người ẩn ẩn nghe thấy được một cỗ mùi máu tươi, hỗn loạn cỏ xanh nộn hương chung, có loại mê hoặc nhân trong eo. Dù hoặc nhân tiếp cận, sau đó sao lại thế này? Bách Lý Vân Tần lập tức liền đen hẻ ra khuôn mặt tuấn tú, khóa chặt mày nhìn lăng lăng đứng một bên không phản ứng quá đến một cái nhân. Xem tình huống, hẳn là hắn cùng một người khác đứng nơi này chính làm cái gì? Sau đó ra ngoài ý muốn. Một người khác bị cái gì vậy công kích kéo vào thảo hải. Tram, Bách Lý đội trưởng, không phải ta. Không phải ta làm. Không phải. Đó là cái hơn 20 tuổi tiểu tử, lúc này dọa sắc mặt trắng bệnh, căn bản không dám nhìn Bách Lý Vân Tần. Bắp chân đều run lên. Người tiểu tử này, nói cái gì mê sảng đâu. Phương Nguyên gặp này đại nam hài là chính mình đội, cư nhiên Bách Lý Vân Tần trước mặt dọa thành cái dạng này, không khỏi phiền muộn cho hắn một cước. Kết quả trẻ tuổi nam tử liền trực tiếp cố định lên rồi. Có lẽ là bị đá tỉnh, nam tử lăng nhiên gian nhìn đến Phương Nguyên, nhất thời phát lại đây ôm đùi khóc mở. Đội trưởng, không liên quan ta sự a, Ta gì độ không biết, thực. Ngươi, Phương Nguyên bị như vậy nhất phát trốn tránh không ra chúng đạn rồi. Nhìn ôm chính mình chân khóc nháo nam tử, Phương Nguyên mặt một trận bạch một trận hồng. Cái này tốt lắm, mất mặt quăng quá. Này đàn vô dụng tiểu tử. Hố Lao Tử A. Nguyên Vốn muốn hỏi hỏi tình huống Bách Lý Vân Tần thấy vậy, khỏe miệng rút chịu. Quay người lại mắt không thấy tâm không thiền, lợi hại con ngươi yên tĩnh thảo trong biển nhìn quét một vòng, không có phát hiện gì tình huống. Bách Lý Vân Tần nhịu như mày, hắn không có cảm giác được có cái gì vật còn sống. Trải qua dược vật kho hàng lý nữ quái vật sự kiện sau, Bách Lý Vân Tần trừ bỏ xem vật chết vật còn sống ngoại, còn có thể cẩn thận phân chia xem kỹ chung quanh bất đồng. Nhưng là nơi này, trừ bỏ trước mắt thực vật liền không có gì. tâm mắt dần dần đi xa, Bách Lý Vân Tần đột nhiên dừng một chút. Xa xa, nhất đại đoàn vết máu nhiễm đỏ nơi đó lục thảo. Cũng không nhiều, chỉ có một đoàn. Bách Lý Vân Tần còn muốn xem xa một chút, lại phát hiện chính mình thấy không rõ. Không có biện pháp, hắn hiện gen chung huyết mạch còn không có hoàn toàn thức tỉnh. Còn làm không được ghi lại chung theo như lời có được ưng tầm mắt. Hiện chính là xem so với thường nhân xa thượng nhiều như vậy thôi. Ngạch, khu khu. Bách Lý đội trưởng phát hiện cái gì sao? Thật vất vả bỏ qua rồi nam tử, Phương Nguyên đi đến Bách Lý Vân Tần trước mặt xấu hổ hò khan vài tiếng. Bất quá hiện sắc mặt đã muốn khôi phục bình thản, không có lúc trước kia mất mặt chóc cấp bộ dáng. Nhìn Bách Lý Vân Tần nhìn trầm chầm, chầm vào thảo hải xem, Phương Nguyên không khỏi oán thầm, tất cả đều là lục, thấy được cái gì? Bất quá. Trên mặt phương nguyên vẫn là giả bộ một bộ tò mò nghi hoặc bộ dáng Không có gì. Bách Lý Vân Tần Thu hồi tầm mắt, nghiêng người nhìn về phía phương nguyên. Mâu quang ám trầm, đội ngũ hình vương giải hỏi ra cái gì. Nga, kia tiểu tử nói lúc ấy hắn đang cùng một người khác thương lượng sự. Kết quả, lập tức người kia liền quăng ngã thượng, chính là bị cái gì xây giống nhau. Sau đó nhân tốc lập tức đã bị kéo vào thảo hải lý, không có. Cái gì đều không phát hiện. Không, Bách Lý đội trưởng sẽ không không tin bên ta mô đi. Nhìn Phương Nguyên một bộ giả bộ đến ngươi như thế nào có thể nghi ngờ ta đau lòng bộ dáng. Bách Lý Vân Tần như trước lãnh khốc mặt không chút thay đổi. Hắn còn không đến mức đi hoài nghi Phương Nguyên, hiện bọn họ khả một cái tuyến thượng. Nhấp mí môi, Bách Lý Vân Tần hạ lệnh phân phó người một nhà rời xa thảo hải, sau đó làm tốt cảnh giới. Hướng Phương Nguyên gật gật đầu, về trước chính mình đội ngũ đi. Phương Nguyên thấy vậy cũng có dạng chuyển dạng. Học Bách Lý Vân Tần như vậy phân phó, cũng chạy nhanh hồi đội Lý Thương Lượng đi. Đội trưởng, sao lại thế này? Cô ảnh chính ỷ thân dựa vào cửa xe thượng, thấy Bách Lý Vân Tần bình tĩnh mặt đi rồi trở về, lập tức đón nhận đi hỏi xảy ra chuyện gì. Lúc trước bọn họ cũng không có đi qua, chỉ có Bách Lý Vân Tần một người tiến đến nhìn. Mọi người thấy vậy cũng đều xuống tới. trừ bỏ đứng một bên vẻ mặt trầm tư nhìn Thảo Hải thiên dựng còn có cảm xúc như trước có chút thấp mê bách lý vân xa lặng lặng nhìn mọi người không nói lời nào thảo hải lý có cái gì vậy cẩn thận một chút nay nọ cái gì vậy hạ tiểu thiên có chút tò mò tham đầu tham nào hướng thảo hải nhìn lại vẫn im lặng bách lý vân xa nghe này đột nhiên nở nụ cười ha ha tiểu thiên ngươi ra hậu không sợ công kích muốn hay không đem ngươi quăng đi vào xem xem lộ a không cần hạ tiểu thiên vừa nghe vội vàng thu hồi tò mò tầm mắt lập tức lui đến chữa bằng sau lưng đi ô, ô vân sa tỷ cư nhiên dọa hắn thật đáng sợ mọi người thấy bách lý vân sa mỉm cười bộ dáng đều có chút trên lưng phát lạnh như thế nào cảm thấy bách lý vân sa không quá bình thường kia gì ảo rất sao vân sa tốt lắm đại ca ta chỉ là chỉ đùa một chút bách lý vân sa không sao cả quán buông tay Khỏe mắt thượng chọn mà có vẻ mị khí mắt xếp có chút không ngờ như thế, làm cho người ta nhìn không ra nàng tâm tư. Qua tối hôm qua, Bách Lý Vân Sa buổi sáng đứng lên như trước nên cười cười, nên như thế nào được cái đó. Nhưng là mọi người vẫn là phát hiện Bách Lý Vân Sa đáy lòng mất mát. Còn có, hay nói giỡn cũng càng ngày càng quá đáng. Trừ bỏ thiên dực cùng Bách Lý Vân Tần, còn có cổ ảnh. Khác đều bi thảm chúng chiêu. Vân Sa tỷ ngươi rốt cuộc là có cỡ nào hoán nghiệm Thác Lan Á đi rồi a? Không biết còn tưởng rằng ngươi là thất tình, bị từ bỏ đâu? Bất đắc dĩ. Mỗi khi thấy vậy, đội lý cũng chỉ có khúc Tâm Ánh một người vặn vẹo nội tâm, độc vui sướng. Thác Lan Á đi hảo. Không chỉ có không có người treo chọc nàng Vân Tần, liền ngay cả Bách Lý Vân Sa cũng vì thế thất ý thật sự là đại khối lòng người. Mà khúc Hiểu Thanh tổng hội sau lưng yên lặng nhìn khúc Tâm Ánh một mình vặn vẹo vui thích sau đó trong lòng kia phân nhu hòa dần dần phục hồi biến mất thiên dực ngươi thấy thế nào thiên dực nghe vậy thu hồi tầm mắt hoàng đắp tay nhỏ bé đã đi tới con ngươi đen nhánh ngẫu nhiên lóe ra lưu quang liền như trong đêm đen tinh thần lóng lánh mê người bên trong có cái gì này chúng ta biết a nhưng có cái gì vậy a chữ bằng bắt chéo vẻ mặt phiền chán nhìn nhìn quốc lộ đối diện thảo hải xem thiên hỏa nổi giận đùng đùng tư thế là hận không thể tiến lên một phen diệt nó. Chữ bằng hiện đã nghĩ sớm một chút hồi căn cứ, hắn ra vân sa đều siêu, thật sự là đau lòng tử hắn. Cái kia tắc lan á có cái gì hảo thôi, vân sa lo lắng nàng còn không bằng nhìn hắn đâu. Hắn chữ bằng nhưng là nhâm lão bà trà đạp ước hiếp tam hảo nam nhân. Nhìn mọi người một bộ tò mò không được bộ dáng, thiên dực khỏe miệng vi loan, nhưng trong lời nói ngự khí lại trốn không ra trầm trọng. Xem ra, Hẳn là cùng thực vật loại có liên quan. Vừa mới ta nghe xong các ngươi nói, nếu không có nhìn đến địch nhân. Vậy đại biểu địch nhân hoặc là tốc độ thực, hoặc là hình thể rất nhỏ, hơn nữa thích hợp trốn này thảo trong biển. Thực có đạo lý, nhưng vẫn là không biết kia là cái gì a? Thực vật loại. Rốt cuộc là tốc độ, vẫn là hình thể tiểu A. Nhìn mọi người lâm vào mình thảo luận chung, bách lý vân tần mâu quang lóe lóe, sau đó nhìn về phía thiên dực. Người sau thói quen tính chào tóc, chính tự hỏi vấn đề. Liền lúc này, Phương Nguyên đi nhanh tới. Mặt sau đi theo cái kia âm u, bối cảnh vì màu đen nam tử. Bách lý đội trưởng. Đội ngũ hình vông dài. Chúng ta vừa mới thảo luận hạ. Nô Hưng nói hắn không có phát hiện kỳ quái chỗ, như vậy hẳn là không phải tốc độ địch nhân. Phương Nguyên đi nhanh tới, sườn nghiêng người làm cho mọi người thấy xem phía sau Nô Hưng. Mọi người cũng đều biết này Ngô Hưng là băng nguyên tiểu đội phong hệ dị năng giả, hơn nữa rất lợi hại. Phong hệ dị năng giả có thể bắt giữ trong gió tin tức. Nếu có cái gì vậy tốt trải qua, phong hệ dị năng giả sẽ có cảm giác. Nếu Ngô Hưng đều nói như vậy, như vậy, chẳng lẽ là cái kia hình thể tiểu? Uy, ngươi có ý kiến gì không? Hạ Tiểu Thiên tò mò tiến đến Ngô Hưng trước mặt, nhìn này âm u không nói lời nào nam tử trừng mắt nhìn. Rất là chờ mong đối phương một phen thao thao bất tuyệt. Kết quả người sau chính là lắc lắc đầu, không đáp lời. Hạ Tiểu Thiên thấy vậy mất hứng chí, mệt mỏi lui trở về. Mọi người thấy vậy biểu môi, tự mình chuốc lấy cực khổ. Hạ Tiểu Thiên chính là đáng đánh đòn liêu A. Bách lý đội trưởng, các ngươi thấy thế nào? Chúng ta không có khả năng liền đổ người này A, cách căn cứ cũng không xa. Hơn nữa, Thảo Hải lý mặt còn không biết có cái gì vậy. Vạn nhất hắn lại đây đánh lén làm sao bây giờ? Phương vốn có chút vội vàng, tại chỗ vòng vo vài vòng lại nói, chúng ta đội là nghĩ như vậy, mặt khác tuyển một cái đường đi. Tuy rằng xa là xa chút, nhưng là so với người này sợ không được tình huống nhiều là đi. Đội ngũ hình vông dài, vạn nhất khác lộ cũng có loại tình huống này làm sao bây giờ? Này! Không đến mức đi! Hừ! Cô ảnh thấy vậy hừ lạnh một tiếng. Nàng chán ghét loại này bỏ dở nửa chứng nhân, một mặt tránh né, thật không hiểu băng nguyên là đi như thế nào đến này từng bước. Cố ảnh nói không sai, đội ngũ hình vương giải chúng ta vẫn là nhiều nhìn xem đi, đúng không, tiểu thiên? Đúng vậy. Chữ bằng cùng hạ tiểu thiên cắm xuống nói, nhất thời đổ phương nguyên mặt lại đỏ lên, nhìn nhìn phía sau Ngô Hưng, không khỏi thầm mắng thanh. Gọi là gì Ngô Hưng a? Nói đều bắt trước không được một câu. Đồ vẫn là Bách Lý Vân tần giải phương nguyên vây. Mâu quang lạnh lùng nhìn mọi người liếc mắt một cái, lập tức không lên tiếng. Biết không, vẫn là lao đại đại. Ta gặp các ngươi nói nửa ngày, còn không bằng trực tiếp hỏa thiêu quên đi. Bách Lý Vân xa có chút phiền chán mọi người tranh cãi ở mỹ đứng lên miễn cưỡng thân cái lười thắt lưng. Tứ chi vặn vẹo gian, hoàn mỹ đường cong hiển lộ đi ra, hỏa lạt lạt hấp dẫn một đống tầm mắt. Chữ bằng thấy vậy vội vàng trứng mắt. Đáng tiếc bên kia đều là băng nguyên nhân, hắn nhất ngoại đội không nguy nghiêm. Hừ hừ, xem ra hắn vẫn là sớm một chút đem vân xa đoạt lại ra, như vậy mỗi ngày đều phải ghen, toàn đã chết. Hẳn là làm cho này tên ế ở mới đúng. Mọi người một trận trầm mặc. Đột nhiên phát hiện chính mình đều vờ ngớ ngẩn. Đúng vậy. hỏa thiêu một a, Phóng một phen hỏa không phải thu phục sao. Ni mã còn nơi này quan tâm nửa ngày làm sao a? Liên mọi người kích động không thôi, nghĩ đến tìm được hảo phương pháp khi, thiên dực một câu nhất thời kêu diệt mọi người lửa nóng nhiệt tâm. Nhìn xem hiện thổi cái gì phong. Đến lúc đó đốt tới trên người, nhưng đừng kêu cứu mạng. Là bác phong. Ra vẻ, bọn họ liền đứng phía bắc tới, o. Thế giới này thượng bi thúc dục sự, có rất nhiều. Trong đó nhất kiện chính là, làm ngươi phí tâm tư đã biết đáp án, đột nhiên phát hiện đáp án quá thời hạn. Kêu phá hoại. Hảo khổ bức có một có. Nga, đúng rồi. Ta quên thêm những lời này, thiên dự cấp lực Nga. Ngạch, chúng ta còn thiêu không thiêu A. Hạ tiểu thiên mờ mịt, hắn hình như là duy nhất một cái không hiểu được mọi người thụ sao đương sự trí nhất. Nhị hóa thương không dậy nổi A hữu một có. Chữ bằng nghiến răng nghiến lợi. Hạ tiểu thiên, ta cảm thấy chúng ta đêm nay có thể ăn nướng thành làn thịt. Ô ô, sao chữ bằng cũng ác ma hóa. Phu sướng phu tùy sao. sau sao định ra đến kết quả, vẫn là dùng hỏa công. Bởi vì cũng chỉ có này dùng được hơn nữa phương tiện. Hỏa hệ dị năng giả đội lý còn có 3 cái, lại thêm điểm xe du cái gì, thu phủ. Bất quá, còn phải đợi chút, ít nhất phải đợi gió hướng thay đổi nói sau a. Hỏa thiêu xích bích đều nghe qua. Nô hương liền đảm đương chư cắt lượng, trông chứng đi. Những người khác, chuyển nhà hỏa hảo hảo nghỉ ngơi. Sẽ chờ thời cơ đến, đến thượng một phen hỏa, nóng nóng lên. Xa xa, trên sườn núi, tắc lan á đang ngồi an kỳ đại miêu trên lưng, dưới là thật dày mềm mại bộ lông. Rất là thoải mái. ngẩng đầu nhìn cách đó không xa bận rộn mọi người, một người nhất miêu đều không hiểu. Thời gian từ từ trôi qua, sau giữa trưa thái dương phát ra cực nóng hào quang. Đi xuống mặt, cùng cái tẩu hỏa bếp lò giống nhau. Lan qua lộn lại nướng, kia tư vị mất hồn. Thiên, nóng quá. Huynh đệ, còn có bao lâu a? Chữ bằng kéo kéo đan mặc nhất kiện tê tuất. Nếu không bởi vì mọi người đều, hán tuyệt đối sớm đi quần áo cởi hết. Thiệt tình muốn nóng đã chết a. Đã nhìn đến trước mặt vẫn là một thân hai kiện tổ ngô hương khi, chữ bằng khỏe miệng rút chịu. Được rồi, mặc kệ người khác như thế nào kỳ ba, trước giải cứu chính mình nói đi. Đối này, nô Hưng rất lạnh đạm thực bình tĩnh nói câu, chờ một chút chữa bằng đau thương lui. Liên màu đỏ tím mọi người lần lượt nóng, sinh sôi lại thừa nhận rồi trong chốc lát. Nô hưng lão đại rốt cục buông tay nói có thể. Nghe này, tất cả mọi người khóc. Ni mã, rốt cục muốn giải phóng A. Xe du hiện mà nói là tiêu hao không dậy nổi xa xỉ phẩm. Tả thấu thấu hữu thấu thấu, mới là xuất gia nhất dũng du đến. Đầu tiên là thủy hệ dị năng giả cùng băng hệ dị năng giả thượng. Đem du khỏa đứng lên thành bọt nước hoặc là khối băng, sau đó hướng thảo hải ra bên ngoài. Hỏa hệ dị năng giả nhanh tiếp sau đó, nhưng hỏa cầu thì tốt rồi. Tuy rằng nghe qua rất đơn giản, nhưng thực thi đứng lên vẫn là cố sức khí. Đã nói quăng du cầu, đầu tiên ngươi muốn không chế tốt đừng nửa đường liền tăng cái, sau đó số lượng còn nhiều A thoáng tinh thần lực không đủ liền không chịu nổi vài cái. Hỏa hệ dị năng giả cũng đồng dạng cố sức. Còn lại những người khác. Liên chủ yếu phụ trách an toàn vấn đề. Dù sao che giấu thảo trong biển không biết địch nhân còn không có toát ra đầu đến. Khởi, nhưng, phóng. Làm thứ nhất ba công kích sinh ra, hỏa cầu chạy hướng về phía thảo hải sau đó trên đường nhiên thượng du cầu, phanh một thanh âm vang lên. Hỏa cầu lập tức tăng đại, hùng hổ tạp vào xanh biếc thảo trong biển. Dỗ một tiếng, thảo trong biển nhất thời nổi lên hỏa. Nương gió thổi nhất tuổi, kia hỏa thế thêm hung tàn. Một viên khỏa hỏa cầu tạp đi xuống, lấy hỏa thiêu liệt diễm lan ra đồng cỏ chi thế, thế không thể đỡ thiêu đốt lên. Cực nóng ngọn lửa nhảy lên, nồng đậm khói đen quay cuồng lên. Như vậy khi, một cố rất nhỏ dao động chuyển đến. Bách Lý Vân Tần nhất thời mâu quang loay ra, trực tiếp nâng thủ nổ súng. Phanh một thanh âm vang lên, một cây ngón tay cái phẩm chất dây bị đánh gây giữa không trùng, còn lại dây nhanh chóng thu trở về. Mà liền dây đứng trước mặt nam tử đúng là lúc trước không hay ho thúc dục đương sự giả, chẳng qua lần này hắn nhìn đến địch nhân rồi. Nhìn đến trước mặt thượng còn vặn bèo dây, nam tử trực tiếp dọa hôn mê. Bị mặt sau nhân chạy nhanh tha trở về. Cũng trách không được nam tử, này dây bộ dạng cũng quả thật kinh người một chút. Ngón tay cái phẩm chất dây thượng, giữ tận dài đầy sức mang dô. Đừng nhìn là ôn hòa lục nhạt sắc, kia sức mang dô cũng mềm. Bất quá một khi cứng rắn đứng lên. Như vậy dày đặc thứ chui vào đi nhân tuyệt đối thành cái sảng. Hơn nữa kia dây thượng sức mang rô lúc này còn lộ vẻ một ít tít nát, dính đầy có chút khô cạn máu tươi dịch. Nghĩ đến phía trước người nọ cái gì tình huống, cái này liền đều hiểu được. Ngạch, này cái gì vậy? Không biết, Thảo Hải Lý sẽ không đều là loại này này nọ đi. a bên kia, truyền đến hết sức thê thảm tiếng thét trói thai. Mọi người thấy đi. Chỉ thấy trong đó một cái thủy hệ dị năng giả đột nhiên bị vươn đến dây kéo lấy chân, tha ngã xuống đất thượng, sắc bén cứng rắn sức mang rô chui vào chân trùng, màu đỏ tươi huyết thẳng nhất. Kia nam tử thống khổ kêu thảm, nắm chặt phía trước lôi kéo chính mình thủ nhân. Hắn biết trăm ngàn không thể bị tha đi rồi, bằng không kia kết cục chỉ có đường chết một cái. Cứu viện đi lên nhân chạy nhanh chém đứt dây, còn chưa kịp đem nam tử dẫn đi. Chỉ thấy cháy thảo trong biển đột nhiên thoát ra có vài dây. Đều là ngón cái phẩm chất đại. Trong đó còn có tam căn thêm đáng sợ, ước chừng có trẻ con cánh tay như vậy thôi. Sức mang dô cũng thêm dữ tợn, mặt trên còn dài đầy tinh mịn tiểu thứ, nguy hiểm đáng sợ này. Có chút dây mặt trên còn thiêu cháy miêu, nhưng này biến dị thực vật tựa như không cảm giác được đau bình thường, điên cuồng hướng tới mọi người công kích lại đây. Nam tử cách gần, lập tức liền trực tiếp bị kéo vào nhiên hỏa thảo hải lý. Chưa kịp phát ra hét thảm một tiếng sẽ không có tiếng động. Mọi người lúc này Úc còn không mang nổi mình Úc, cũng không kịp cứu nam tử.